Tài tỷ lệ cư nhiên thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bỏ đi vừa mới những cái đó quần áo, cái này e mã quần áo nhưng thật ra có thể nhìn ra vài phần linh hình, thân, tài. Trước đột sau kiểu, cho dù là e mã cũng tựa hồ thiên lớn một ít, ít nhất eo, thân, nơi đó rộng thùng thình rất nhiều, nói cách khác đây là cái, thân, tài phi thường đồng nữ nhân. Tuy rằng trên mặt tóc dài cùng đại đại mắt kính làm người nhìn không ra linh hình bề ngoài rốt cuộc như thế nào, nhưng cái này, thân, Tài liền phi thường tán á chỉ sợ không xem mặt nói, đây là cái chỉ xem, thân, tài đều có thể có một phiếu nam nhân theo đuổi nữ nhân đâu. Tức khắc nhân viên hướng dẫn mua sắm cảm thấy chính mình chân tướng, vừa mới vị kia hẳn là coi trọng nữ nhân, thân, tài đi. Không cần kêu kiện, đổi một kiện, ép mã. Ninh hình còn không có đi ra đâu, ngạn niệm hoài nghe nói quần áo lớn cũng là sửng sốt một chút. Hắn cũng là nghe qua cái gì nữ nhân ép hình, thân, tài, đối phương diện này hiểu biết không nhiều lắm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 Cái này một bộ là kiện màu trắng đuôi cá váy, đem linh hình, thân, tài thực tốt phụ trợ ra tới. Đầy đạn, ngực si nở như ẩn như hiện, một bộ đôi dài nếu không phải trên chân dày không đúng, thật muốn làm người cảm thấy đây là chỉ mỹ nhân ngư. Tuyết trắng da thịt, càng là ở màu trắng vay dưới có vẻ trong suốt chân bóng. linh hình rất là không được tự nhiên nàng không phải cái bại lộ người, cái này quần áo có chút khẩn, thân, đã làm nàng thực không được tự nhiên, chính yếu chính là tề, ngực si nở dê, tiểu dáng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 không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ngạn thiếu về bạn đến. Ngạn Niệm Hoài mang theo ninh Hinh lại đây thời điểm, sướng danh người giọng đặc biệt đại hô ra tới. Không ý ư ở ý ánh mắt lập tức liền rời đi, bọn họ tới không sớm cũng không muộn. Phía trước còn có không ý ư ở ý đều cùng băng ra người, bộ tê hò, gần như, nhưng chờ đến Ngạn Niệm Hoài vừa xuất hiện, tức khắc tất cả mọi người nhìn về phía Ngạn Niệm Hoài. Mà không ý ư ở ý cũng chú ý tới Ngạn Niệm Hoài, thân, biên bản nữ,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 Bên vực người mình nhưng không phải thị phi bất phân, cho nên băng tuyết cầm liền băng láo ra tử đều không sợ liền sợ chính mình mâu thân. Băng tuyết tiến lấy mâu thân nói chuyện này, tức khắc làm nàng trắng mặt. Bất quá hiển nhiên ngay cả như vậy, đối ninh hình nàng vẫn là coi thường, vốn chính là không thích ngạn nghiệm hoài tự nhiên liền sẽ không thích ninh hình. Cho nên cái gọi là xin lỗi cũng có vẻ hoàn toàn không có thành ý, ninh hình tiếp thu hay không nàng còn lại là hoàn toàn dâu dịa. Tuyết cầm. Hảo ngươi qua đi xã giao ngươi bằng hữu đi. Nhìn ra chính mình muội muội không chút để ý, băng tuyết thiến thật sự là không có cách nào. Cái này muội muội bởi vì là trong nhà nhỏ nhất hài tử, cho nên rất là được sủng ái, như thế chút niên hạ tới nhưng thật ra có chút không biết trời cao đất rộng. Băng tuyết cầm vốn chính là tới cùng tỷ tỷ nói chuyện, ai biết thấy được ninh hình tự nhiên nhịn không được tìm tra. Nhưng bởi vì chính mình tìm tra sự, tình, bị tỷ tỷ răng dậy, nàng tự nhiên sẽ không trách tội tỷ tỷ chỉ biết đem chuyện này, tình, đẩy ở ninh hình trên đầu. Trong lòng đối ninh Hinh mới là thật sự bất mãn đâu, lập tức cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, quay đầu liền rời đi. Xin lỗi, nhà đầu này bị chúng ta sùng hư. Ninh tiểu thư không cần để ý, chờ tiệc tối qua đi ta sớm hảo hảo giáo dục giáo dục nàng, làm nàng hảo hảo cùng ninh tiểu thư xin lỗi. Nhìn rời đi băng tuyết cầm, băng tuyết thiến đau đầu đỡ chán, cuối cùng cũng chỉ có thể hy vọng ninh Hinh không cần so đo. Không sao, vẫn là cái hải tử đâu. Mới 20 tuổi hiện giờ tiểu hải tử, tiểu di hò. Sinh quán hãng dưỡng, đặc biệt là trong nhà sủng, ai hai 20 tuổi nói là thành niên, nhưng trên thực tế, tính, tử vẫn là khiêu thoát thực, tâm trí còn dừng lại ở hài đồng giai đoạn đâu. Đúng vậy, vẫn là cái hài tử. Băng Tuyết Thiến theo Ninh Hinh nói nói, tiếp theo thấy được mấy cái phu nhân đi tới, đều là nhận thức nàng thực tự nhiên cùng đối phương chào hỏi. Đối phương cũng thực thân mật cùng Băng Tuyết Thiến nói lời này, hoàn toàn đem Ninh Hinh bỏ qua, dường như không có như thế cá nhân. Người đều là thực hiện thực. Đương biết ninh hình già thế giống nhau chỉ là người thường lúc sau. Này đó vừa mới còn một bộ muốn kết giao các quý phụ, tức khác liền không có hứng thú. Vị này chính là ngạn thiếu bạn nữ đi, là lần đầu tiên tham gia loại này hiến hội kia sao. Có chủ đề vốn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, tính, tử, càng là vui cùng làm thấp đi người khác nâng lên chính mình, thân, giới. Loại người này rất có nhãn lực kính nhi, vừa mới nhìn ninh hình không biết nàng bối cảnh tự nhiên không dám nói cái gì. Hiện giờ đã biết tự nhiên là muốn nói vài câu, làm chính mình trong lòng thoải mái. Là, là lần đầu tiên. Vừa mới nàng chính là thấy được, cái này hiến hội cấp bậc thật là nàng tham gia tối cao. Những cái đó nhất lưu minh tinh cho người ta làm bạn nữ, đối đãi nam bạn thái độ đều là nịnh nọ thực. Mà rất nhiều loại này mang theo nữ minh tinh tới làm bạn nữ nam nhân, thậm chí còn muốn ở không ý ư ở ý trước mặt túi đầu không lưng. Có thể thấy được này đó nhất lưu minh tinh địa vị ít nhất ở hiến hội bên trong không cao lắm mà chính mình phía trước tham gia những cái đó yến hội loại nạ ật lưu minh tinh cái kia là định bợ người khác đều là thân biên vây quanh một vòng người định bợ bọn họ nay tình trạng chính là hoàn toàn bất đồng đâu ninh hinh vừa mới nhìn đến thời điểm liền đã nhận ra thực không thói quen đi giống như là ta nếu như đi loại kém những cái đó nhà ăn ăn cơm cũng là sẽ hồn thân không được tự nhiên đâu cho nên a theo ý ta người tới liền phải nhận rõ chính mình địa vị cũng không thể chạy đến không thích hợp chính mình địa phương đâu Vừa mới nói như vỡ hỉ hề, kỳ thật chính là tưởng nói ninh Hinh không biết tự lượng sức mình, trèo cao thôi. Không thói quen nhưng thật ra thật sự, đến nỗi thích không thích hợp, rất nhiều thời điểm người thích hướng lực là rất mạnh. Ninh Hinh không phải bánh bao mềm, mọi người đều nói như thế minh bạch, nàng lại không phản kích thật đúng là làm người cho rằng chính mình là bánh bao mềm. Nàng buộc lộ không thói quen, nhưng lại bao nhiêu người lần đầu tiên tham gia loại này hiến hội sẽ thói quen, còn không đều là lúc sau chậm giải thích hướng sao. Thích hướng lực cường có cái gì dùng Lại Cường đạo ra cũng trướng mắt ra con dẹp vĩnh viễn đều là con dẹp, muốn lên trời nhưng không dễ dàng đâu. Vị nào phu nhân cho rằng Ninh Hinh không dám phản bác, không nghĩ tới Ninh Hinh cư nhiên dám phản bác, tức khắc nói chuyện khó nghe vài phần. Mỗi người bình đẳng tuy rằng chưa chắc chính xác, nhưng ta tin tưởng không có người sẽ đem người cùng con dẹp tương đối, bằng không cho dù thân phân địa vị ở cao tố chất không quá quan, cũng là làm người tiếc nuối đâu. Nàng mắng Ninh Hinh là con dẹp, Ninh Hinh còn lại là căn bản không thừa nhận chính mình loại này ghê tầm người. Thân, phân. Đồng thời cũng chỉ ra như thế nhục mạ người khác người, tất nhiên là tố chất không tốt. Cái kia phụ nhân mặt đều khí đỏ bừng. Mà một bên, kỳ thật đem hai người đối thoại toàn bộ thu vào trong thai băng tuyết tiến, xem đủ rồi, nhiệt e giờ, não lúc này mới mở miệng nói. Hai vị liêu cái gì đâu, liêu như thế khai hưng, cũng không thể đem ta đã quên đâu. Đúng rồi ta còn không có cùng chư vị giới thiệu đi, vị này chính là ngạn thiếu bạn gái, mối tình đầu Nga, ngạn thiếu đều mang nàng gặp qua ra trường đâu Chuyện vừa chuyển đối với Ninh Hinh đến. Lại nói tiếp ngươi cùng Ngạn Thiếu hai người tuổi đều không nhỏ đi, sớm một chút kết hôn phải cho bảo bảo mới là đâu. Ngạn gia gia chính là muốn ôm tặng tôn tử tưởng không được đâu. Đây là biến tướng thế Ninh Hinh giải thích nàng, thân, phân, đồng thời cũng bày ra Ngạn lão gia tử đối Ninh Hinh hỉ. Ai ý. Tức khắc cho dù nguyên lai like còn đánh tính toán khi dễ một chút Ninh Hinh người, lập tức liền, cấm di n. thanh, Cười gượng nói. Không nghĩ tới cư nhiên là Ngạn Thiếu bạn gái đâu. Cũng là ngạn thiếu kia khí chất kia dung mạo, cũng cũng chỉ có như vần nhi mới xứng thượng. Có mấy cái gió chiều nào theo chiều ấy, lập tức liền sửa lại lý do thoái thác, một bộ rất là tán thưởng ninh hình bộ dáng. Người là ninh hình sao? Những cái đó phu nhân vừa mới nói nói, tự nhiên là thay đổi không được, lúc này cũng cũng chỉ có thể như thế nói vài câu liền trả hẳn rời đi. Ninh hình sờ sờ chính mình cái chán, loại này hiến hội nàng thật sự là không tói quen đâu. Thật vất vả có thể an tĩnh một ít. Băng Tuyết Tiến cũng bị người kêu đi rồi, Ninh Hình bỗng nhiên liền nghe được một bên có người như thế hỏi. Ngài Hảo, Lạc Nữ Thần. mươi 187 Lạc Nữ Thần, rời đi. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ninh Hình quay đầu nhìn lại nhìn thấy chính là một cái mỹ lệ mà có khí chất quen thuộc gương mặt. Người đến là Lạc Phỉ, bởi vì dòng họ duyên cớ, mọi người đều nói nàng là Lạc Thần chuyển thế Lạc Nữ Thần. Trần Vũ Hiên lúc trước cùng Lạc Phỉ hợp tác quá, bất quá lúc ấy Lạc Phỉ là nữ nhất Hảo mà Trần Vũ Hiên là nam số hai. Bất quá sau lại nghe nói Lạc Phỉ gả vào Hào Môn, Hào Môn Trượng Phu không thế nào thích nàng tiếp tục xuất hiện ở trên màn hình, cho nên đã có hai ba năm không có gặp qua nàng. Không nghĩ tới thật là ngươi đâu, ta vừa mới còn tưởng rằng chỉ là nghe được trùng tên trùng họ người đâu, ngươi biến hóa cũng thật đại. Lạc Phỉ nghe được Ninh Hinh thừa nhận chính mình, thân, phân, mắt sáng ngời. Nàng vừa mới bắt đầu cũng là nhận không ra Ninh Hinh, rốt cuộc hai người trước sau đối lập thật sự là quá rõ ràng. Chúng tên trùng họ người chính là không ít đâu, lúc sau nghe được băng tuyết cầm đối Ninh Hinh hình, hình dung, nàng còn có vài phần do dự, nơi đó khả năng như vậy sao đâu. Bất quá nàng gặp qua Ninh Hinh tháo xuống mắt kính bộ dáng, lúc ấy là ở toilet, Ninh Hinh mắt kính không cẩn thận làm dơ. Tháo xuống mắt kính Ninh Hinh cùng đêm mài ở hình vẫn là rất giống, nàng cũng khó có thể tin, lúc trước như vậy cái tộc thoạt nhìn thô bẹp nữ nhân, cư nhiên biến thành hôm nạ vậy mỹ lệ. Thậm chí, thân Biên Nam bạn vẫn là thiên hoa tập đoàn hiện giờ trưởng sự người, chính mình cái kia trượng phu chính là muốn định bỡ thiên hoa tập đoàn trưởng sự người đều đắp không thượng quan hệ đâu. Nơi đó, lạc nữ thần mới là đâu, so với phía trước càng Mỹ? Ninh Hinh cười nói, mới tránh bóng hai ba năm lạc phỉ rốt cuộc còn không co sinh quá hài tử, ở cái này danh lợi chàng bên trong hôn lâu rồi, tự nhiên liền có khí chất thượng tăng lên. Nói là càng Mỹ thật đúng là không phải Ninh Hinh cố ý khen đối phương, mà đối phương đối Ninh Hinh khen, Ninh Hinh lại là hồn. Thân, không được tự nhiên. Trong đầu không tự giác liền nghĩ tới câu nói kia, nếu không phải lý trí còn căng thẳng, chỉ sợ Ninh Hinh lúc nãy ợt muốn làm chính là đem chính mình ngụy trang lên. Chính mình dung mạo rốt cuộc như thế nào, Ninh Hinh chưa chắc không phải không có khái niệm, nhưng câu kia giống như ngọng ma nói, làm Ninh Hinh đánh trong nội tâm là hy vọng chính mình bình phàm vô kỳ. Cho nên tâm lý ám chỉ lâu rồi liền sẽ hình thành một loại, ta sắc thật chính là tướng mạo bình thường không có cái gì đặc sắc cảm giác. Đúng rồi, ngươi hiện giờ không lo người đại diện đi lạc phỉ tránh bóng thời điểm ninh hinh còn làm cho trần vũ hiên người đại diện nàng cùng trần vũ hiên quan hệ lạc phỉ nhưng thật ra không biết bất quá lúc ấy lạc phỉ cũng nghĩ tới đảo giác ninh hinh ninh hinh có lẽ ở rất nhiều người đại diện tài nguyên phương diện không đủ nhưng chiếu cấu nghệ sĩ bản lĩnh kia chính là rất lợi hại bất quá đáng tiếc chính là kia bộ diễn sau khi chấm dứt nàng liền tìm hiện tại hào môn trợ phu không bao lâu liền tránh bóng mà trần vũ hiên phía trước sự tình nháo đến không nhỏ Ninh Hinh cũng có đã hơn một năm không có lại đi theo Trần Vũ Hiên tiểu báo thượng xuất hiện, cho nên Lạc Phỉ liền suy đoán Ninh Hinh khả năng không có làm. Hơn nữa vừa mới các nàng nói Ninh Hinh có chính mình lâm viên sự, tình, cũng liền khẳng định cái này suy đoán. Đúng vậy, ta hiện tại không có lại đưa người đại diện, rốt cuộc không thích hợp chính mình. Ta hiện giờ làm chính mình thích sự, tình, vừa lúc cùng ta phía trước học tập chuyên nghiệp đối khẩu. Lạc Phỉ lúc trước chính là lấy tính tình ôn hòa nổi danh nhân ra một cái minh tinh hạng nhất muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn muốn mỹ mạo có mỹ mạo nhưng một chút đều không lớn bài lúc ấy cùng các nàng này đó nhị tam lưu minh tinh người đại diện đều có thể nói thượng nói mấy câu có thể nói lạc nữ thần thanh danh là thứ tốt như vậy cũng hảo thiên kim khó mua trong lòng hảo đúng rồi vừa mới các nàng nói ngươi là ngạn thiếu bạn gái ngươi cư nhiên nhận thức ngạn thiếu lạc phỉ chậm rãi đem đề tài dẫn tới chính mình cảm thấy hứng thú phương diện làm chính mình hảo môn trượng phu thế tử trước kia thanh danh thực hảo Lại là minh tinh bắt đầu đã hơn một năm nhưng thật ra làm nàng, ngày e giờ, tử hào quá thực, trượng phu cũng thực sủng, ai y. Nhưng lúc sau hào môn trượng phu rốt cuộc trắng ấy, hơn nữa nàng chậm chạp không có mang thai, tự nhiên bà bà không thế nào thích, chính mình cái kia hào môn trượng phu cũng bắt đầu ở bên ngoài sang bậy. Lạc phỉ khí không được, nhưng cuối cùng nàng có thể làm cái gì đâu. Ly hôn, nàng không có cái kia dũng khí. Giới giải trí đổi mới chính là phi thường mau phía trước có chính mình hào môn trượng phu duy trì. Tự nhiên có thể thượng vị mau, Nhưng nếu là ly hôn chính mình hào môn trượng phu chỉ định sẽ không lại giúp chính mình Lại tìm một cái kim chủ kết quả không phải giống nhau sao Còn khả năng bởi vì chính mình hành vi thanh danh xú rớt Hơn nữa thói quen hào môn trượng phu cho sinh hoạt Muốn cho nàng qua trước Ngày e giờ, tử, từ, từ nghèo thành giàu dễ Từ giàu về nghèo khó á rơi vào đường Cùng hắn chỉ có thể chịu đựng trượng phu ở bên ngoài làm bừa, Đồng thời cũng bắt đầu đào tạo chính mình thế lực Nàng hiện giờ chính mình khai ra công ty Hán trượng phu cảm thấy không sao cả dù sao là chơi phiếu, tính, chất. Đối nàng như cũ là nguyên lai like như vậy, bất quá là tham dự một ít tiến hội thời điểm mang theo căng căng mặt mũi. Nàng rốt cuộc hưởng thụ quá chúng tinh phùng nguyệt tốt đẹp cảm giác, liền nghĩ có thể hay không thông qua ninh hình tới đáp thượng càng cao càng tốt tài nguyên. Thiên hoa tập đoàn đương ra nhân ngạn thiếu đâu, không nói cùng hắn quan hệ thật tốt, chỉ cần hắn một câu chính mình trượng phu chỉ sợ đều phải đối chính mình coi trọng vài phần đi. Ngạch, ta. Ninh Hinh nghĩ đến chính mình giống như còn không có đáp ứng cùng ngạn nghiệm hoài kết giao, mà những người này đều đã nhận định chính mình là ngạn nghiệm hoài bạn gái. Gần nhất là ngạn nghiệm hoài cố ý, thứ hai còn lại là ngạn quốc tín phụ tử hai thả ra tiếng gió, ngạn nghiệm hoài tìm cái người thường làm thế tử, sẽ làm rất nhiều xem trọng ngạn nghiệm hoài nhân tâm đánh cái cổ đi. Không thể không nói ngạn quốc tín phụ tử hai trong lòng vẫn là không có cảm thở ngạn nghiệm hoài địa vị hoàn toàn củng cố, ở bọn họ xem ra nếu là lao ra tử đi rồi, bọn họ chưa chắc tranh bất quá ngạn nghiệm Hoài. Đã không có thiên hoa tập đoàn, ngạn nghiệm hoài vậy cái gì đều không phải, hiện giờ ngạn nghiệm hoài danh dự danh vọng địa vị đều là ngạn lao ra tử cấp. Bọn họ trong nội tâm vẫn là không chịu thừa nhận chính mình thua, chỉ là cảm thấy hết thể đều là ngạn lao ra tử bất công. Cho nên vẫn luôn cùng ngạn nghiệm hoài đối nghịch, vì chính là không cho ngạn nghiệm hoài đi thông thuận, dường như làm như vậy liền có thể làm ngạn nghiệm hoài, ngày e giờ, từ không dễ chịu lắm. Hình nhi vị này chính là, ngạn nghiệm hoài cùng quen thuộc người lui tới qua đi nhìn nhìn thời gian cảm thấy không sai biệt lắm, cùng băng láo ra tử cáo tử. Lúc này mới lại đây tìm ninh hình chuẩn bị rời đi, ninh hình buộc lộ quan điểm đã kết thúc, những người này tự nhiên sẽ chính mình đi tìm ninh hình tư liệu. Có chút dâu ria, làm này đó biết cũng không sao. Bất quá là tuyên cáo mọi người ninh hình là hắn bạn gái, những cái đó cái gọi là thân cận không cần phải thôi. Trước thời gian rời đi cũng sẽ không có người dám nói hắn cái gì. Đây là lạc phỉ lạc nữ thần. Linh hình cấp ngạn nghiệm hoài giới thiệu một chút lạc phỉ sự, tình, còn đề ra mấy bộ lạc phỉ diễn quá phim truyền hình. Ngạn nghiệm hoài nghe đều không có nghe qua, như là loại này bọn biển kịch, hắn căn bản liền không có hứng thú. Trong công ty dùng người quảng cáo cũng đều là thuộc hạ đi an bài, đối với diễn viên định nghĩa hắn vẫn luôn đều cùng lao ra tử có vài phần giống nhau. Chỉ có những cái đó kéo dài không suy diễn viên kia mới kêu nghệ thuật đại gia, mà hiện giờ diễn viên, bất quá là bình thường con hát thôi. Bất quá hiện giờ diễn viên địa vị cùng người thường không sai biệt lắm, nhưng so trước kia con hắt còn không bằng chính là liền điểm nhi đều không có. Không thể không nói, ngạn nghiệm hoài đây là đánh tiểu liền không, ai y, xem phim truyền hình, lúc này tự nhiên là không quen biết mới đỏ mở àm liền gả chồng lạc phỉ. Ngài hảo ngạn thiếu, ta trượng phu là hâm mộ công ty láo bản, Trần chiêu Tân. Ngạn nghiệm hoài đã đến làm lạc phỉ vui mừng khôn xiết nàng nghĩ chính mình cấp ngạn nghiệm hoài giới thiệu chính mình đồng thời, cũng nói chính mình trượng phu công ty cho dù không cho ngạn nghiệm hoài ấn tượng khắc sâu cũng có thể đủ làm ngạn nghiệm hoài biết chính mình trượng phu tồn tại hâm mộ công ty nga ngũ kim hành vị nào ngạn nghiệm hoài trí nhớ vẫn là không tồi sở hữu hợp đồng đều là phải trải qua hắn tay tự nhiên là nhớ rõ đối phương làm ngành sản xuất thiên hoa tập đoàn cùng hâm mẫu công ty ở thượng một lần học khu phòng từng có hợp tác hâm mẫu công tăng lực không tồi đúng rồi thiên hoa tập đoàn gần nhất khai phá ấm áp tiểu khu hâm mẫu công ty tham gia đi Ngạn Niệm Hoài nhìn lạc phỉ nói, nói mấy câu liền minh bạch lạc phỉ ý tứ. Lạc phỉ tức khắc đại hỉ. Đúng vậy, lần này đấu thầu chúng ta tham gia, hy vọng ngạn thiếu chiếu cố nhiều hơn đâu. Ngạn Niệm Hoài cười cười nói, chỉ cần là hâm mộ công tăng lực đủ, liền không cần chiếu cố, chúng ta Thiên Hoa tập đoàn vẫn là thực chú trọng thực lực. Ngạn Niệm Hoài lời này kỳ thật cái gì đều không có ứng thừa, nhưng ở lạc phỉ xem ra đây là nói cho hâm mộ công ty một cái công bằng cơ hội. Phải biết rằng loại này tiểu khu khai phá rất nhiều thời điểm đều là điều động nội bộ hâm mộ tập đoàn muốn cùng những cái đó công ty lớn cạnh tranh cũng không phải là một việc dễ dàng tình nhưng nếu là công bằng tiền đề hạ chỉ cần bọn họ hợp đồng cùng đấu thầu kim ngạch có thể đến lúc đó chưa chắc ăn không vô cảm ơn ngạn thiếu lạc phỉ thật đúng là không nghĩ tới có thể có bực nạ gỗ và ý muốn chi hỉ trên mặt tươi cười càng thêm chân thành lên khách khí ngươi có đói bụng không tiệc tối thượng trừ bỏ điểm tâm mặt khác đều lạnh chúng ta đi trước đi Đi ra ngoài ăn cơm đi. Ngạn Niệm Hoài gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu dò hỏi Ninh Hinh. Ninh Hinh, rất, Ngạn Niệm Hoài nói mấy câu khiến cho lạc phỉ cao hứng mà không được, không biết trong đó loanh quanh lòng vòng. Ngạn Niệm Hoài đống nhiên dò hỏi làm nàng cho nhất chân thật phản ứng, đói à, như thế nào không đói bụng. Này đó điểm tâm căn bản không đỉnh no đâu, hơn nữa ăn mặc như thế xinh đẹp lễ phục dạ hội, nếu ăn quá nhiều nói, lễ phục dạ hội bụng nổ ra kia nhiều sâu à. Người chậm dai chơi. Ngạn niệm hoài nói xong lời này đỡ Ninh Hinh đứng lên, cùng Lạc Phỉ nói xong lúc sau liền dò hỏi Ninh Hinh nói. Buổi tối muốn ăn cái gì? Đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm tây. Đồ ăn Trung Quốc, cơm tây ta ăn không quen. Ninh Hinh sờ sờ có chút đói khát bụng, hoàn toàn không do dự. Ăn chơi thời điểm có thể ăn cơm tây, nhưng chân chính đỉnh nọ ở Ninh Hinh xem ra vẫn là đồ ăn Trung Quốc đáng tin cậy. Hảo, ta nhớ rõ có một nhà tiệm ăn tại gia, ta hiện tại đứng vị, quá khứ thời điểm phỏng trừng đồ ăn vừa vặn tốt thượng. Ngạn Nghiệm hoài gật gật đầu, đối Ninh Hinh đề nghị không có phản đối, thậm chí rất là tán đồng. Hắn cũng thích đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là hiện giờ cùng Ninh Hinh sinh hoạt lâu rồi, cũng thành không ăn cơm liền cùng toàn bộ buổi tối không bụng giống nhau khó chịu. Không thể không nói hai người sinh hoạt thói quen đang ở bởi vì lẫn nhau tới gần, mà chậm rãi tiếp cận. "Ai, không phải nói muốn ăn cơm sao?" Ngạn Nghiệm hoài bỗng nhiên ở một chỗ thương nghiệp cao ốc ngừng lại. "Ngươi xuyên thành như vậy đi ăn cơm sao? Chính mình cũng thực không được tự nhiên đi." Ta cho ngươi chuẩn bị quần áo đi thay đổi đi. Ngạn Niệm Hoài đã sớm phát hiện Ninh Hình không được tự nhiên, xuyên này, thân, quần áo Ninh Hình thật là thực mỹ. Nhưng đồng thời cũng có chút câu nệ, động tác phóng không khai. Vừa mới ở trong Yến Hội là không có cách nào, nhưng hiện giờ rời đi Ngạn Niệm Hoài vẫn là thích làm chính mình Ninh Hình. Hắn tự nhiên cũng có thể làm Ninh Hình lấy bình thường trang phục tham gia Yến Hội, có hắn ở không có người dám ngăn đón Ninh Hình không cho tiến. mươi 188 ở bên nhau. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Nhưng nếu thật sự như vậy, chỉ sợ Ninh Hinh sẽ càng thêm không được tự nhiên, không thích đứng đi, thậm chí sẽ bởi vì trở thành toàn trường tiêu điểm mà khó chịu thực. Hơn nữa hắn không hy vọng về sau nghe được nhân gia nghị luận Ninh Hinh thời điểm, nhiều hơn một cái không có giáo dưỡng người nhà quê Linh Tinh khinh thường trí ngữ. Tại y, nàng không phải vô điều kiện sùng lịch, mà là làm nàng đạt được mọi người tôn trọng đồng thời, có thể khai hương vui sướng. Ngạn niệm hoài như thế làm đồng thời cũng cố kỵ tới rồi, Ninh Hinh không thói quen. Nàng chưa bao giờ xuyên giày cao gót, lúc này bản chân cũng không biết sẽ đau đớn đến cái gì trình độ. Kia Khập Khiển tư thế, ngạn niệm hoài chính là nhìn. Khi đó thỉnh thoảng lôi kéo nhà mình quần áo, ngẫu nhiên che chở châu đáo trang sức hành động, hết thảy là Ninh Hinh không thói quen biểu hiện. Ngạn niệm hoài không đành lòng, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đưa cho Ninh Hinh một cái màu đen túi, bên trong là một kiện bình thường đồ thể thao, cùng với một đôi vừa chân giày vải. Ninh Huynh nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm ngần người, ngay sau đó trong lòng dâng lên một cổ cảm kích chi, tình. Tựa hồ loại này cảm kích, tình, húm sau lưng, lại có vài phần ấm áp. Trong yến hội xác thật là ăn không đến cái gì tốt, điểm tâm ăn lại nhiều cũng không để no. Cho dù Ninh Huynh rất là thích ăn đồ ngọt, băng ra thỉnh điểm tâm sư tạ tiểu cũng thực không tồi, cũng thắng không nổi trắng ấy. Lúc này đã 8 giờ nhiều, Ninh Huynh sớm đã bụng đói kêu vang, nghĩ chính mình ít nhất còn ăn một lát điểm tâm. Mà ngạn nghiệm hoài chính là liền điểm tâm đều không có ăn đâu, vẫn là cái đại nam nhân chỉ sợ sẽ càng đói đi. Nhà này tiệm ăn tại gia thái sắc tương đối đạm, buổi tối ăn quá trọng khẩu không được tốt. Ta vừa mới đã điểm vài đạo đồ ăn, chúng ta đi vào liền có thể ăn. ngươi đến lúc đó nhìn xem thực đơn còn có hay không muốn ăn, đến lúc đó lại nhiều điểm một ít. Ngạn nghiệm hoài rất là chi kỷ an bài hảo hết thảy, nhưng thật ra làm ninh hinh ngoài ý muốn thực, cho tới nay loại này việc vật đại bộ phận đều là ninh hinh ở làm hiện giờ ngạn niệm hoài nhận thầu tự nhiên làm nàng có chủ ổ hoài y muốn. tới uống điểm canh ngạn niệm hoài đi lên liền cấp ninh hình thịnh một chén khổ qua canh trừ hỏa khí lại mỹ vị thực ninh hình cảm tạ lúc sau tinh tế phẩm bị lên mà ngạn niệm hoài còn lại là mãn hàm chờ mong nhìn ninh hình. thực không tồi hơi hơi cay đắng không canh cũng ly dùng lượng cũng vừa vừa vặn ninh hình nếm mây khẩu cảm thấy rất là không tồi thuận tay liền cấp ngạn niệm hoài thịnh một chén ninh hình nhưng thật ra không có thêm nữa đồ ăn hai người ba đồ ăn một canh hơn nữa thơm nào ngạt cơm kẻ vậy là đủ rồi. Ninh Hinh ăn uống không lớn, mà ngạn nghiệm hoài rốt cuộc buổi tối uống xong rượu, nếu không phải không có người cha nói, chỉ sợ liền xe đều không thể khai đâu. Cho nên trong bụng cũng trang không dưới quá nhiều đồ vật, hơn nữa này đó đồ ăn hắn kỳ thật là vì Ninh Hinh điểm, tự nhiên không phải thực hợp tâm ý. Buổi tối phao phao chân ngủ tiếp, bằng không ngày mai chân sẽ càng đau, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ông nội của ta bọn họ như cũ làm bảo mâu nấu cơm. Ngươi không cần quá sớm lên. Mà gã hãy đều là trong nhà bảo mẫu lại đờ cơm, ninh Hinh là hoàn toàn bị nạn nghiệm hoài mang theo đi rồi. Vài vị lao gia tử là lại tán đồng bất quá, hai cái chính mình đều cảm thấy không tồi hài tử nếu có thể tu thành chính quả, kia so cái gì đều hảo. Hơn nữa hai người nếu thật sự ở bên nhau, như vậy bọn họ về sau sinh hoạt trạng thái liền hoàn toàn không cần thay đổi. Người già rồi, đều hy vọng an nhàn. Hai đứa nhỏ đều là chính mình nhìn không tồi, nếu từng người đó non dâu. Ai biết mặt khác một nửa sẽ là cái gì thì, tính, A mà đủ hật cảm thấy không dễ chịu chỉ sợ cũng là ninh vĩ hạ, hắn xem như đã nhìn ra. Ngạn nghiệm hoài quả nhiên là đối chính mình tỉ tỉ có tâm tư, thậm chí đánh thật lâu chú ý. Hắn nguyên lai là không thế nào tán đồng, rốt cuộc là chính mình bảo bối tỉ tỉ đâu, hơn nữa ngạn nghiệm hoài quá có khả năng chưa chắc là cái phu quân. Một cái sát sắc, sắc đều người tốt, tỉ tỉ nếu tương lai bị hủy khuất, hắn cũng không có cái kia năng lực thế tỉ tỉ hết giận a đặc biệt là tỉ tỷ cái kia quái tật xấu. Nghĩ đến Đỉnh Vĩ Hạ liền rất là lo lắng. Nhưng mắt thấy chính mình tỉ tỉ đi theo ngạn nghiệp hoài đi ra ngoài vài thiên, trở về thời điểm hết thả thường, cũng không có phía trước những cái đó ngất linh tinh tật xấu thời điểm. Ninh Vĩ Hạ trong lòng lại nghĩ đến, có lẽ ngạn nghiệp hoài thật sự có thể chiếu cố hảo tự ra tỉ tỉ. Ôm loại này trong lòng, Ninh Vĩ Hạ rất là mâu thuẫn. Một phương diện không hy vọng tỉ tỉ bị người đoạt đi, một phương diện lại hy vọng tỉ tỉ có khả năng hạnh phúc. Nay không, đêm nay hiến hội kết thúc. Ngạn nghiệm hoài đem ninh hình đưa về tiểu biệt thự. Chính mình tắc đi cách vách ngạn lao ra tử bọn họ kia đóng, nhìn ngạn nghiệm hoài đối chính mình tỉ tỉ dặn dò. Chính mình tỉ tỉ gật đầu, ngoan ngoãn bộ dáng. Từ ninh vĩ hạ góc độ nhìn lại, như thế nào xem như thế nào cảm thấy hai người rất là xứng đôi. Hắn cũng không biết, chính mình tỉ tỉ tâm bệnh ngụy trang dưới, cư nhiên là như thế mỹ lệ nữ nhân. Mà ngạn nghiệm hoài, hắn từ lúc bắt đầu nhìn đến chính là tỉ tỉ nhất tự ti một mặt, cái gì mỹ lệ khuôn mặt, giàu hảo, thân. Tư đều không có. Nhưng hắn cố tình đối như vậy tỉ tỉ để ý, ai y, thượng. Hiện giờ tỉ tỉ trở nên mỹ lệ, cũng bất quá là vì hai người dạy hoa trên gấm thôi. Nghĩ đến đỉnh vĩ hạ thở ra một hơi, thôi, chỉ cần là tỉ tỉ thích kia chính mình liền thừa nhận đi. Chính mình hiện tại không có năng lực, nhưng chỉ cần nỗ lực mổ ạ hưu đó có thể trở thành tỉ tỉ chỗ dựa. Đã trở lại, Ninh Hinh vừa mở ra môn liền nhìn thấy dáng ngồi đoan chính Ninh vĩ hạ hoảng sợ. Như thế nào không bật đèn, cơm chiều ăn qua sao ninh hinh đem đèn mở ra do hỏi an qua đêm nay hiến hội thú vị sao ninh vĩ hạ hỏi hắn ánh mắt không có sai quá ninh hinh khuôn mặt này trương mỹ lệ mặt thật đúng là có chút xa lạ đâu cũng không tệ lắm ta còn thấy được vài cái đại minh tinh đâu ninh hinh gật gật đầu đến nỗi trong hiến hội không thoải mái ở nàng xem ra bất quá là nịnh nọt thái độ bình thường thôi mà cái kia băng tuyết cầm sự tình ở nàng xem ra càng là không đáng giá nhắc tới bất quá là cái không có lớn lên hải tử thôi Thì, ngươi cùng ngạn nghiệm hoài ở bên nhau sao? Hai người cái loại này thân mật không khí, nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy đây là một đôi. Nhưng Ninh Vĩ Hạ biết nhà mình tỉ tỉ sợ Mỹ Nam tật xấu, cho nên có thứ vừa hỏi. Ta, hẳn là xem như không có. Ninh Hinh không nghĩ tới Ninh Vĩ Hạ sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, do dự một chút lúc này mới trả lời nói. Nhìn ra Ninh Vĩ Hạ nghi vấn, cũng là cái gì kêu hẳn là đâu, có chính là có hay không chính là không có. Ninh Hinh giải thích nói. Hắn cùng ta thổ lộ, nhưng là ta không biết có nên hay không. Ta cảm thấy đối Trần Vũ Hiên ta xem như cổ đủ dũng khí nói qua một lần luyến, ai y, đối mặt hắn thời điểm, ta thật sự có chút sợ hãi. Trần Vũ Hiên so với hắn ngày qua kém mà đừng, đều có thể đủ gì, tình, đừng luyến, hắn. Ninh Hinh không có nói ra, như vậy cái ưu tú người, có thể trước sau như một sao. Trần Vũ Hiên dung mạo bình thường, bất quá là kỹ thuật diễn tốt một chút làm người cảm thấy là cái hàm hậu nam nhân đã bị nữ nhân khác thông đồng đi rồi. Húng chi là thiên hoa tập đoàn người cầm quyền, chẳng phải là càng là làm người xua như xua vịt, nàng không có tâm, tình, đồng nghiệp cạnh tranh cũng không có cái kia tự tin đồng nghiệp cạnh tranh. Tỷ, Trần Vũ Hiên đó là chính mình tâm trí không kiên, ngươi cảm thở gạn nghiệm hỏi là tâm trí không kiên người sao. Ngươi cùng người là không giống nhau, hơn nữa ngươi thật là bởi vì nguyên nhân này mới do dự sao. Mà không phải đơn thuần chỉ là bởi vì càng là mỹ lệ đồ vật, càng là có độc càng là sẽ cho người mang đến thai nạn sao. Này một câu giống như Nguyền Rùa nói mới là nhà mình tỉ tỉ trong nội tâm nhất sợ hai đi, Ninh Vĩ Hạ cho tới nay cũng không dám đem cái này vết sẹo vạch trần, chính là sợ kích thích đến Ninh Hinh. Nhưng hắn lúc này phát hiện, nếu cả đời không đề cập tới, không nói gặp được hạnh phúc thời điểm nhà mình tỉ tỉ do dự. Chính là này khối vết sẹo cũng chỉ sẽ trôn ở, thì e giờ u, bên trong, hư thối mà không phải kết vệ. Ta! Ninh Hinh quả nhiên nghe xong lời này sắc mặt đại biến. Sắc mặt thuấn trắng bệnh, cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Ta không biết, ta biết hắn đối ta thực hảo. Sẽ biết ta xuyên không tới giày cao gót, không thói quen cái loại này trường hợp tiến hội. Sẽ biết ta thích ăn rau xanh mà không thích ăn, thịt e giờ Ở nguy hiểm thời điểm luôn là sẽ xuất hiện bảo hộ ta. Ninh Hinh nói nơi này, phía sau nói liền nàng chính mình đều cũng không nói ra được. Đêm nay kêu ba đồ ăn một canh, Ninh Hinh tự nhiên là phát hiện đều là chính mình thích thái sắc, mà ngạn niệm hoài thích một cái đều không có. Ngạn niệm hoài cùng ngạn lao ra tử giống nhau đều là vô, thịt e không vui, nhưng ninh Hinh lại là thích ăn thanh đạm một ít thái sắc. Nàng có thể làm rất nhiều đồ ăn, mỗi, ngày e toàn ra ăn cơm thời điểm, cũng là, thịt e đồ ăn chiếm đa số. Chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng nàng bất quá là vì dinh dưỡng cân đối, lúc này mới thôi rau xanh. Nhưng trên thực tế, chỉ có nghiêm túc quan sát nhân tài sẽ phát hiện, ninh Hinh rất ít chạm vào, thịt e Một bữa cơm một chén nhỏ rau xanh như vậy đủ rồi Mặc kệ là đã từng được đến không gian trước Vẫn là được đến không gian lúc sau Ninh hình thể trọng kỳ thật đều không có phi thường trọng Chính là bởi vì dinh dưỡng không cân đối duyên cớ tỷ, Trần Vũ Hiên làm được quá này đó sao Không có đi, hắn chỉ sợ còn cần ngươi đi nhân nhượng hắn đi Một cái có thể thế ngươi sụ tì Bị hệ tựa hải nhất bí ẩn không muốn công khai sự Tình, người, một cái có thể kiên nhẫn chờ ngươi tiếp nhận người Vì cái gì không cho hắn một cái cơ hội đâu Nghe Ninh Hinh nói ngạn nghiệm hoài hảo, Ninh Vĩ Hạ trong lòng chua lòng, nếu không phải vì nhà mình tỉ tỉ hạnh phúc, cũng nhìn ra nhà mình tỉ tỉ tâm động. Chỉ sợ Ninh Vĩ Hạ hiện tại liền phải nói nếu không tiếp thu được vậy quên đi linh tinh nói. Nhưng không có cách nào, nhà mình tỉ tỉ thích, như vậy chính mình liền không thể ngăn trở, Càng không thể làm nhà mình tỉ tỉ bỏ lỡ cái này chịu vì nàng dụng tâm nam nhân. Ninh Vĩ Hạ biết, có lẽ hiện giờ nhà mình tỉ tỉ dáng vẻ này đi ra ngoài, cũng có không ý ư ở ý sẽ theo đuổi nhà mình tỉ tỉ. Nhưng những người nạn đến bất quá là nông cạn bên ngoài, mà nhà mình tỉ tỉ kêu mềm mại yêu cầu bảo hộ nội tâm, những người đó là như thế nào đều tiếp xúc không đến. Thử tiếp nhận sao? Ta sợ ta không được, nếu như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền. Ninh Hinh nghĩ đến chia tay phía trước Trần Vũ Hiên muốn cùng chính mình càng vì thân mật một ít thời điểm, chính mình kháng cự. Nàng không trách Trần Vũ Hiên cũng là có nguyên nhân này, hảo tụ hảo tán là một phương diện, mặt khác một phương diện nàng cũng cảm thấy chính mình là có sai. Trần Vũ Hiên đối nàng kỳ thật trả giá cũng không ít, bất quá là bởi vì Ninh Hình tiếp thu không tới Trần Vũ Hiên. Cho nên xuất phát từ đền bù tâm lý, đối đãi Trần Vũ Hiên luôn là cùng hầu hạ lao thái ra giống nhau, thật cẩn thận, khuyên tận trừ bỏ cảm, tình, ở ngoài hết thể tới hồi báo đối phương. Cho nên người ở bên ngoài xem ra là Ninh Hình hy sinh chính mình sự nghiệp, chính mình yêu thích đi nhân nhượng Trần Vũ Hiên. Nhưng Trần Vũ Hiên là người trong cuộc, tự nhiên là biết Ninh Hình chỉ là bởi vì không thể tiếp thu hắn, cho nên mới như thế làm. Hai người đều có sai, cuối cùng cũng chỉ có thể càng đi càng xa, cho đến hiện giờ như vậy. Cho nên ninh Hinh không hy vọng ngạn nghiệm hoài trở thành cái thứ hai Trần Vũ Hiên, đơn phương trả giá cảm, tình, là rất mệnh sự, tình, ninh Hinh từ Trần Vũ Hiên nơi đó đã minh bạch. Tỉ tỉ, ta nhưng thật ra cảm thở gạn nghiệm hoài cùng Trần Vũ Hiên không giống nhau. Trần Vũ Hiên ban đầu có lẽ trả giá quá, nhưng lúc sau hắn không có kiên trì A ngươi trả giá Trần Vũ Hiên nhìn không tới sao. Hắn thấy được kỳ thật hắn lúc gae u không phải cảm thở gự cấp không được hắn cảm. tình, hắn liền không trả giá nói: "Chỉ sợ các ngươi chưa chắc sẽ đi đến hiện giờ này một bước, mà ngạn nghiệm hoài, tỷ tin tưởng ta hắn này một năm chờ đợi, cho tới bây giờ hiển nhiên kiên nhẫn mười phần đâu." Ninh Vĩ hạ thật là cảm thấy chính mình đủ rồi, làm gì muốn đem chính mình tỷ tỷ ra bên ngoài đời a. "Ngươi cũng không cần sủ ti nhiều quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình không đồng ý, ngạn nghiệm hoài liền sẽ từ bỏ sao?" Khác không nói, "Tỷ tỷ ngươi biết sao?" Ngạn nghiệm hoài vừa mới tiến vào thiên hoa thời điểm có một bút đơn tử gặp cái thứ đầu, hắn ước chừng ma đối phương hơn 2 năm mới thành. Bất quá là sinh ý thượng một bút đơn tử hắn là có thể dùng như thế nhiều thời gian, huống chi là người đâu. Nếu không phải ngạn nghiệm hoài này phân, ai y, Ninh Vĩ Hạ mới không tiếp để ý tới ngạn nghiệm hoài đâu. Ngươi liền thử xử một xử, nói nữa ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật sự từ bỏ trong lòng sẽ không khổ sở sao. Phải biết rằng đừng nói ngạn nghiệm hoài như vậy tướng mạo. Chính là hơi chút hảo một chút tướng mạo ngươi đều sợ chi như hổ. Mà đối ngạn nghiệm hoài ra ban đầu không quen thuộc ở ngoài, cho tới bây giờ chỉ sợ cùng ta ở bên nhau đều không có cùng hắn ở bên nhau an tâm đi. Nói những lời này thời điểm, Ninh Vĩ Hạ Ngữ khí bên trong tràn đầy ghen tông. Ninh Hinh hơi ép địa chịu lấy huy hưng đáng khỏe phì ghế khâm kỹ mô vào giờ. Hảo hảo, ta bị hề ưa hải tính, cách thẹt thùng, cũng không cần trực tiếp giáp mặt nói, chia tin tức cho hắn thì tốt rồi. Trực tiếp lấy quá Ninh Hinh bao bao từ bên trong nhảy ra ninh hinh di động ninh vĩ hạ thật sự là quá hiểu biết nhà mình tỉ tỉ hạ quyết tâm sự tình liền tuyệt đối không do dự không có hạ quyết tâm sự tình do do dự dự kỳ thật cũng chỉ là yêu cầu người đẩy một phen thôi ta ta nên như thế nào nói ninh hinh nhỏ giọng do hỏi như thế hỏi ý tứ đã thực rõ ràng chính là cảm thấy có thể thử một lần ở bên nhau liền nói chúng ta ở bên nhau thì tốt rồi a ninh vĩ hạ nhìn nhà mình tỉ tỉ do do dự dự Đánh mấy chữ xóa rớt, lại đánh mấy chữ lại xóa rớt, thật sự là sốt ruột thực. Trực tiếp đoạt lở ỉn hình di động, đánh một cái tin tức, sau đó bắt lở ỉn hình tay, đi xuống nhấn một cái. Tin tức thực mau liền phát ra, Ninh Hình muốn rút về đều không kịp, luống cuống tay chân. Ta sẽ làm ngươi đem thử một lần này ba chữ xóa rớt. Nhìn kia một cái ở chúng ta ở bên nhau thử một lần đi giới nhanh chóng hồi phục những lời này, Ninh Hình gương mặt tức khắc hồng thấu. Ngạn niệm hoài tựa hồ rất có tự tin đâu, mà chính mình dường như xác thật yếu đuối một chút. Ngay sau đó lại nhìn thoáng qua cái kia tin nhắn, do dự một chút, ninh Hinh lúc này chính mình làm chủ. Hảo, ta rửa mắt mong chờ. Như thế phát xong lúc sau, ninh Hinh cảm thấy chính mình gương mặt cùng tay đều không phải chính mình, lập tức lại đi theo đã phát một cái ngủ ngon, tiếp theo liền sách theo bao bao hướng trở về phòng. Lưu lại ở phòng khách bên trong ngây ra như phóng ninh vĩ hạ, này cũng quá. Đây là tân nương vào cửa, bà muốn ném quá tường đi. Chính mình đây là đầu phát cái gì hôn. Phía trước chính mình nhìn ra ngạn nghiệm hoài tâm tư thời điểm, không phải còn nghĩ đến lúc đó chỉ định phải hảo hảo lan lộn một chủ ạn nghiệm hoài. Không thể làm hắn dễ dàng cùng chính mình tỉ tỉ ở bên nhau sao. mươi 189 lạc phỉ. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Kia chính mình vừa mới là ở làm cái gì? Tắc hợp này hai người. Đến bây giờ nhưng hảo, chính mình cơm chiều là ăn qua, chính là hiện tại cái này điểm bình thường tỉ tỉ đều sẽ làm ăn khuya a hiện giờ khen ngược trực tiếp chạy đến trên lầu thẹn thùng đi chính mình ăn khuya không tin tức hai cái tay mơ nói luyến ie là như thế nào nói linh hinh tỏ vẻ dường như cùng phía trước không có cái gì đại khác biệt nhiều nhất chính là ngẫu nhiên hai người sẽ ước hẹn đi ra ngoài một khối ăn cơm hoặc là nhìn xem điện ảnh nguyên lai like không thói quen dắt tay hiện giờ cũng dần dần thói quen ngươi nhưng thật ra có nhản tình giật trí à ta nhớ rõ ngươi thật lâu không có ước ta ra tới làm hộ lý đâu như thế nào gần nhất không cần nhìn ngươi nam nhân một cái hình thể duyên dáng nữ nhân nằm ở giường thượng lẳng lặng hưởng thụ trong miệng lời nói nhưng thật ra có chút thô tục hảo nam nhân không cần thời thời khắc khắc nhìn hư nam nhân ngươi cho dù thời thời khắc khắc nhìn nên xuất quỹ thời điểm hắn làm theo sẽ xuất quỹ mở miệng nói chuyện nữ nhân nhàn nhờ ạ ồ ngôn ngữ ninh hinh nếu ở nói nhất định nhận ra được người này chính là ngày đó trong yến hội lạc phỉ lạc nữ thần kia hiện giờ ngươi nam nhân là hảo nam nhân vẫn là hư nam nhân a Một bên nữ nhân cũng coi như là đại gia nghe nhiều nên thuộc một đường nữ tinh thượng trang tích, chỉ sợ không có vài người có thể nghĩ đến cái kia điển nhã đoan trang thượng nữ thần, sau lưng cư nhiên là bộ dáng này. Hiện giờ hắn tự nhiên là chịu an phận làm một đoạn thời gian hảo nam nhân, bằng không ta cũng không cần như thế nhàn. Nga! Hắn chịu làm hảo nam nhân. Phía trước không phải những cái đó tình ái tin tức nào đến, rất, không sao. Thượng trang tích ban đầu cũng là hâm mộ lạc phỉ, ít nhất không cần ở cái này trong vòng. Ai bị hiểu hệ đó liền sẽ bị nhiễm hắc cá nhưng không nghĩ tới xem lạc phỉ hạnh phúc bất quá một năm cái kia phía trước hận không thể đem lạc phỉ phụng ở trong ngực nam nhân lập tức liền thay đổi bộ dáng ban đầu xuất quỹ tìm tiểu tam thời điểm còn a a y vài phần nhưng không bao lâu liền đoán trách lạc phỉ sẽ chỉ ở trong nhà đương phú thái thái mặt khác cái gì đều sẽ không linh tinh lúc sau càng là uy hiếp lạc phỉ nếu không nghĩ thanh danh hỗn độn vậy không cần lo cho chuyện của hắn tình thậm chí vài lần xuất quỹ bị trả bao. Còn muốn lạc phỉ ra tới làm sáng tỏ Nói cái gì sự, tình Không phải như vậy, lúc ở ảng cũng biết Hoặc là cũng ở đây linh tinh Lạc phỉ kêu đoạn thời gian chịu ý khuất ngẫm lại đều làm thượng trang tích cảm thấy đau lòng Mà chính là như vậy Tình, húng Lạc phỉ còn bị yêu cầu không thể tùy ý xuất nhập bên ngoài công chúng nơi ngẫu nhiên ra tới cùng bằng hữu tụ hội còn phải bị tra cương Hoàn toàn là hai loại tiêu chuẩn Nhưng lạc phỉ như thế Cho dù hối hận không được cũng không có cách nào Lạc phỉ cuối cùng đủ hận nghiệm tưởng chính là hy vọng có thể so bên ngoài những cái đó tiểu tam tiểu tứ sớm một ít hoài thượng hài tử, miễn cho chính mình tương lai thật sự thành hai bàn tay trắng người vợ bị bỏ rơi. Mà lạc phỉ cha mẹ chồng vẫn luôn không có tỏ thái độ, bất quá mơ hồ cũng để lộ ra tới, chỉ cần lạc phỉ có nhà bọn họ đích trưởng tôn. Như vợ áng địa vị liền sẽ không giao động, vì thế lạc phỉ chấp nghiệm liền thành hài tử. Nhưng một cái vẫn luôn không về ra nam nhân, lạc phỉ chính là muốn hoài thượng đều khó A. Không thể không nói nhìn Lạc Phỉ như vậy lúc sau, Thượng Trang Tích Nguyên bản còn nghĩ cũng tìm cái có tiền phú hào kết hôn tâm tư, tức khắc liền dập tắt. Mà hiện giờ Lạc Phỉ cư nhiên có thể vài lần nước nàng ra tới, làm mặt nạ, mua sắm cái gì. Thượng Trang Tích tức khắc liền cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng cái kia trong nhà chính là quản thực nghiêm. Đó là phía trước, hiện giờ ta cùng hắn đã ước định hảo, nhà bọn họ trưởng tử trưởng tôn nhất định là ta sinh, ở đâu phía trước hắn sẽ an phận một đoạn thời gian. Lạc Phỉ lúc nọ ồn thật ra thực bình tĩnh. Bình tĩnh thượng trang tích có chút khó có thể tin. Hắn là uống lộ thuốc, vẫn là ngươi tìm được cái gì biện pháp chế hắn. Như thế nào cư nhiên sẽ đồng ý yêu cầu này, phía trước không phải. Phía trước chính là cho dù lạc phỉ nói muốn đem sự, tình, thọc đi ra ngoài, nằng cái kia lão công đều hoàn toàn không sợ bộ dáng Cũng không phải là uống lộ thuốc, lại nói tiếp ngươi còn nhớ rõ ninh hình sao. Lạc phỉ cùng thượng trang tích quan hệ không tồi, cũng liền không kiêng rẻ đem chuyện này cùng thượng trang tích lộ ra vài phần. ninh hình cái kia linh hình lạc phỉ là trí nhớ không tồi hơn nữa không thể xuất nhập giới nghệ sĩ lúc sau đối đã từng huy hoàng quá vãng vẫn là rất nhớ thương dần ra tự nhiên sẽ nhớ rõ một ít tiểu nhân vật nhưng thượng trang tích hiển nhiên là hoàn toàn không nhớ rõ một cái đã từng tiểu tiểu người đại diện lúc sau càng là trở thành trợ lý tiểu nhân vật chính là trần vũ hiên ban đầu mang ra tới cái kia người đại diện có chút phân đất viên cảm giác nhưng là chủ nghệ siêu cấp hảo như thế vừa nói thượng trang tích nhưng thật ra mơ hồ nhớ ra rồi Một cái dung mạo bình thường người, có thể làm người nhớ rõ chỉ sợ cũng là nàng nào đó đặc điểm. Mà ninh hình lớn nhất đặc điểm chính là chủ nghệ cực hảo, cho nên thượng trang tích cũng nghĩ tới. Nàng A. Như thế nào nàng chẳng lẽ là thành người quý nhân? Ta nhớ rõ nàng ra thế giống nhau đi, năng lực cũng chỉ có thể nói là giống nhau cũng liền một tay chủ nghệ thấy qua đi. Hiện giờ Trần Vũ Hiên không chỉ có thay đổi người đại diện, càng là liền trợ lý cũng không biết thay đổi mấy cha đâu. Cũng không phải là ngươi nhưng đừng nhìn nàng lúc trước dáng vẻ kia nhân gia kia mới là chân chính mỹ nhân đâu lúc ấy bất quá là không trang điểm thôi hơn nữa hiện giờ nhân gia chính là thiên hoa tập đoàn người cầm quyền đầu quả tim ta là không biết nàng bối cảnh rốt cuộc có phải hay không như lúc trước giống nhau chỉ là người thường bối cảnh đã có thể nhìn bầu trời hoa tập đoàn người trong lòng cái này tên tuổi nhân gia năng lực không phải chúng ta có thể so được với nói nơi này lạc phỉ đem chính mình như thế nào cùng ninh hinh giao tiếp Mà thiên hoa tập đoàn người cầm quyền ngạn thiếu xem ở ninh hình mặt núi thượng, cho hắn lao công tham dự đấu thầu một cái hạng mục thả thủy sự, tình, nói một chút. Còn nói nàng lao công biết chuyện này, tình, công lao ở nàng, cũng biết nàng cùng ninh hình xem như có vài phần giao, tình, vì thế liền cùng nàng có như thế cái ước định. Chỉ cần nàng có thể duy trì hảo này phân giao, tình, về sau, ngày e giờ, tử sẽ không khổ sở, thậm chí hài tử sự, tình, đều định ra tới. Nàng ở hải đó có thể không cho lạc phỉ thả lòng đâu, cũng là từ lúc này bắt đầu lạc phỉ mới ý thức được, nàng vẫn luôn ngốc tại trong nhà, chỉ làm mà bãi giao tế hiển nhiên làm nàng trượng phu một nhà xem nhẹ nàng. Hiện giờ nàng nên làm chính là khôi phục chính mình mỹ mạo cùng vinh quang, tiếp theo ninh hình cái này thuận gió thuyền, đem chính mình địa vị củng cố xuống dưới. Ít nhất không thể làm chính mình cái kia lao công, lận việc này, tình, tới áp chế chính mình, giác chính mình là tùy thời có thể bị vứt bỏ đối tượng. Thật như vậy lợi hại. Nhìn không ra là cái mỹ nhân A, chẳng lẽ là chỉnh dung đi. Nói nữa ngươi xem ngươi vẫn là cái đại minh tinh đâu. Ở như vậy cái tiểu hào môn được sùng ái cũng bất quá một năm. Nàng bất quá là cái người thường, có thể bắt trẻ thiên hoa tập đoàn người cầm quyền. Liên tính có thể, lại có thể duy trì bao lâu đâu. Thượng trang tích cùng lạc phỉ thật là rất quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng trực tiếp, thật cũng không phải xem nhẹ ninh hình, mà là thật sự nghĩ không ra ninh hình có thể như vậy lợi hại thôi. Ngươi nhưng đừng coi khinh nhân ra. Nhân gia chính là gia trưởng đều nhận đồng, hiện giờ ngạn lao gia tử liền ở tại nhân gia trang viên bên trong đâu. Ngươi cũng biết ta lúc trước cũng chính là ta lão công thích, ta cha mẹ chồng đặc biệt là ta công công là đặc biệt phản đối, nhân gia chính là cùng ta không giống nhau đâu. Nói nơi này lạc phỉ cũng là thực hâm mộ ninh hình số phận, thở dài nói. Ta lão công cùng ta ở bên nhau phía trước chính là cái hoa tâm, nếu không phải lúc ấy ta xử điểm nhi thủ đoạn cũng không có sao lại kết hôn. Hôn trước càng là miễn bản tham gia cái loại này chân chính thượng lưu nhân sĩ hiến hội, chỉ có cái loại này bằng hữu bình thường tụ hội mới có thể mang theo ta, hiện nhiên là không nghĩ thừa nhận ta, thân, phân. Nghĩ đến đây lạc phỉ cũng cảm thấy chua xót thực, chính mình lúc ấy là mình tinh hạng nhất danh vọng mỹ mạo cũng không thiếu, lại cứ ở những cái đó hảo môn trong mắt, đó chính là cái có thể mang lên sân khấu cao cấp giao tế hoa. Nạn thiếu chính là cùng nhà ta cái kia không giống nhau, nhân ra trước kia căn bản chính là không hai tiếng. Cũng chưa từng gặp qua hắn cùng cái gì nữ nhân thân cận quá. Nhân ra nhưng đều nói đây là không xuất bản nữa đơn, thân, quý tộc đâu. Nhiều ít nữ nhân che giả măng mọc đều nhìn như không thấy a mà cái kia ninh hình, chính là gần nhất đã bị đưa tới chính thức trường hợp, này đại biểu cho chính là kết hôn đối tượng đâu. Lạc phỉ rốt cuộc là có chút ghen ghét, tuy rằng không bị ỉa an nghiệm hoài cùng ninh hình này đối có thể hay không lâu dài, nhưng ít nhất mở đầu liền so với chính mình lúc trước khá hơn nhiều. Nói nữa, ta quản bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau bao lâu có thể bảo đảm ta ích lợi mới là thật sự ít nhất lần này liền bởi vì cùng ninh hinh có vài phân giao tình ta có thể thay ta lão công công ty tranh thủ đến đồ vật liền không ít chờ ta đứng vững vàng góc chân cho dù bọn họ không thể trô đi xuống cũng cùng ta không có quan hệ lạc phỉ cũng là tương đối hiện thực biết chuyện này có không thể khống tính rất là thẳng thắn nói nàng cũng chỉ là chỉ xem lập tức mà thôi nói cũng là ai biết tương lai như thế nào đâu Ai, ngươi biết không? Ta phi mới nữ số 2, nghe nói cùng ninh hình quan hệ không tồi đâu. Ngươi nói nàng có phải hay không chính là bởi vì cùng ninh hình quan hệ hảo, cho nên mới đã dự hỷ hẹn lai nữ số 2 thượng vị A. Thượng trang tích vẫn là, rất, tán đồng lạc phỉ nói, ngay sau đó từ ninh hình, thân, thượng nghị đến chính mình điện ảnh. Nàng cũng là mới nhớ tới, mang gái nạ hội số 2 người đại diện cùng ninh hình từng có giao thoa. Lấy quá người đại diện còn vì cùng nàng đánh hảo quan hệ. Đặc đặc đề ra ninh hình tên, nhưng nàng căn bản liền ninh hình đều không nhớ rõ, nơi đó còn quản thượng cái gì cái nạ hủy số 2 cùng ninh hình là bằng hưu linh tinh. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra cũng có thể lợi dụng một chút đâu, nhưng thật ra không vì này bộ diễn, nhưng giao hảo như thế một cái tương lai có thể là thượng lưu và người, cũng là chuyện tốt nhi A Lạc Phỉ cũng cảm thấy có thể, nàng chính mình cùng ninh hình không phải rất quen thuộc, không hảo để thượng trang tích dẫn tiến. Nhưng nếu là ninh hình hảo bằng hưu dẫn tiến, kia cùng nàng không có quan hệ đồng thời lại có thể làm thượng trang tích đáp thượng cái hảo tài nguyên cũng không tồi. Hai người như thế tốt quan hệ, Lạc Phỉ tự nhiên là đại thêm tán đồng thượng trang tích chủ ý mà nào đó ở thượng trang tích đoàn phim nữ số 2, không biết liền trong tương lai mà gọi, được đến một đường nữ tinh thượng trang tích mạnh mẽ kỳ hảo, thậm chí bởi vậy chính mình cũng không thể hiểu được đâu. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ninh Hinh đang chuẩn bị ngủ hạ đâu, dưới lầu đại môn đã bị gõ văng lên. Hôm nay cái trong nhà liền nàng mộ lời, đồng nhiên nghe thế sao đại động tĩnh nhưng không được dọa nhảy dựng a ai a ninh hinh đi tới cửa hỏi một tiếng bên ngoài an tĩnh một chủ hẹn sau đó gõ cửa thanh lớn hơn nữa ninh hinh lại lần nữa bị dọa nhảy dựng ngươi làm gì a dọa chia lời ta hỏi ngươi ai ngươi như thế nào không theo tiếng a cũng may trong nhà trang mắt nghèo bằng không ninh hinh thật đúng là sẽ bị sợ tới mức quá sức Ngươi đến là cái quen thuộc người niên tiểu tiểu chương một trăm chín mươi đệ nhị càng không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương hư hư Hiện tại ta đã đói bụng, ăn đi lộng điểm ăn ngon uống tốt lại đây, chờ ta ăn no lại cùng tính sổ. Niên Tiểu Tiểu vẻ mặt khó chịu, Ninh Hình không biết nàng phát cái gì điên, trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì chỉ nghĩ chờ Niên Tiểu Tiểu bình tĩnh trở lại lại nói. Bất quá hiển nhiên, Niên Tiểu Tiểu đây là sinh nàng khí đâu. Ninh Hình vừa làm cơm thời điểm, liền biên hồi ức, chính mình nơi đó đắc tội cái này Tiểu Tổ Tông. Ta hôm nay vừa lúc xào không ít thịt thái, ăn thịt thái mặt như thế nào? Tương đối mau. Nhiên tiểu tiểu gật gật đầu, hành lý hướng một bên một ném, cả người đều nằm xoài trên ghế trên. Kia bộ dáng, cùng kia, tiểu di ho, tiểu khả nhân bộ dáng một chút đều không phù hợp. Đây là cái lôi thôi lết thiết người làm biếng A, Ninh Hinh bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ đến mì sởi ra nổi, Nhiên tiểu tiểu tức khắc cũng bất chấp năng miệng, tê lưu tê lưu liền cuồng ăn lên. Ninh Hinh nhìn Nhiên tiểu tiểu như thế ăn, biết đây là đói tàn nhẫn, cuối cùng cũng chỉ có thể kêu vài câu ăn chậm một chút mà thôi. Hô! Ngươi này tạ tiểu như cũng là như thế hảo a, ta chính là đã lâu không có ăn như thế no rồi đâu. Hiện nhiên trong khoảng thời gian nói ẩn tiểu tiểu cũng là vội thực, lúc này mới nói nói như vậy, lại vội cũng muốn hảo hảo ăn cơm a. Ngươi quang ăn những cái đó mì gói linh tinh không dinh dưỡng đồ vật cũng không phải là biện pháp đâu. Ninh Hinh mỗi lần nhìn thở vở hẹn tiểu tiểu đều nhịn không được nhắc mãi vài câu, nhiên tiểu tiểu còn lại là mỗi lần đều hi hi ha ha lừa gạt qua đi, làm Ninh Hinh cũng là bất đắc dĩ thực. Lần oai ẩn tiểu tiểu cư nhiên không có lửa gạt qua đi, còn đem chén đũa một phóng sau đó chừng mắt ninh hình nói: ngươi bằng cái gì quản ta a? ngươi cái đại kẻ lừa đảo ta đều còn không có cùng ngươi tính số đâu, ngươi cư nhiên còn dám nói ta? khẩu khí này, hiển nhiên là tìm tra, hơn nữa khí còn không nhỏ đâu. bất quá có thể giáp mặt tới cùng chính mình nói những lời này, hiển nhiên không phải không hề xoay chuyển đường sống, đây là chờ chính mình giải thích đâu. nhưng ninh hình nghĩ nghĩ, rốt cuộc cái gì sự tình? chính mình lừa nàng làm nàng như thế sinh khí đâu ngươi này không đầu không đôi bỗng nhiên nói này đó ta thật đúng là phản ứng không kịp cái gì sự tình đâu rốt cuộc là cái gì sự tình a linh hinh chính mình đoán mò nửa ngày nhìn niên tiểu tiểu sắc mặt càng thêm âm trầm tức khác cũng mặc kệ khác trực tiếp hỏi tốt nhất ừ ngươi cư nhiên là cái đại mỹ nữ còn cùng chúng ta một cái ký túc xá trang là vai hề nữ chuyện nạ gợ ai giấu giếm chúng ta như thế nhiều năm còn nói ta không đầu không đôi niên tiểu tiểu vỗ chân rất là tức giận nói ninh hinh sửng sốt một chút lúc này mới minh bạch nguyên lai like là chuyện này a ninh hinh do dự một chút nàng không có tính toán lừa niên tiểu tiểu bất quá là chính mình tâm lý thượng vấn đề thôi hơn nữa cái gì đại mỹ nữ ninh hinh cảm thấy chính mình cũng liền lớn lên còn có thể thôi nói nữa phía trước căn bản liền không có hóa trang ninh hinh cũng xác thật là thổ bẹp ở nông thôn nội tử ta không có gạt các ngươi chỉ là ta trước kia cũng không có hóa trang a ngươi xem các ngươi phía trước hình tượng còn không phải dọn dẹp ra tới Ta lại không phải cái, ai y, hóa trang, chính mình chỉ biết chính mình lớn lên còn tính có thể thôi, cái gì đại mị nữ chỉ do lời nói vô căn cứ. Đến nỗi giả xấu, ngươi cũng biết lòng ta phương diện vấn đề, bất quá là theo bản năng thôi. Ngươi nhìn ta đến bây giờ còn không phải này phó đả phẫn, bất quá là như thế nhiều năm thói quen cho phép thôi. Nhưng không có cái gì cố ý chỉ nói, ngươi như thế nói ta chính là đến thương tâm. Ninh Hinh lôi kéo niên tiểu tiểu tay giải thích, nàng không muốn buộc lộ chính mình trong lòng có vấn đề. Đó là bởi vì nàng rốt cuộc cũng hy vọng giữ lại chút nội tâm. Nhưng nàng càng không muốn sự, tình, niên tiểu tiểu cái này bằng hữu, niên tiểu tiểu như thế sinh khí cũng là vì nhìn chúng nàng lúc này mới như thế. Ta biết đến, ta vẫn luôn biết đến. Cho nên lúc trước ngươi đáp ứng cùng Trần Vũ Hiên ở bên nhau thời điểm, chúng ta đều là kinh ngạc rất nhiều vui sướng. Luôn cho rằng ngươi trong lòng vấn đề chưa khỏi, ai biết. Niên tiểu tiểu dừng một chút, ninh Hinh cho tới nay đều không, ai y, thấu, nhiệt e giờ nó có thể nói là nội hướng nhưng trừ cái này ra ninh hinh còn rất sợ gặp được một ít lớn lên soái nam nhân hoặc là xinh đẹp nữ nhân theo thời gian quá khứ đối xinh đẹp nữ nhân phòng bị nhưng thật ra dần dần yếu đi một ít nhưng là đối lớn lên không tồi nam nhân như cũ là né xa ba thước lúc ấy bọn họ liền cảm thấy trong đó có nguyên nhân nhưng các nàng không có dò hỏi ninh hinh không có chính mình nói ra hơn nữa đối cái này để tài cũng là tránh mà không nói liền biết chuyện này tình đối ninh hinh không phải nhiều vui sướng Các nàng đều cảm thấy không cần phải đi vạch Trần Nhân ra vết sẹo, cũng mỉ ở hình đối đại những cái đó lớn lên bình thường nam nhân, tuy rằng cũng là phòng bị nhưng không có cái loại nả ẩn thấy liền muốn né tránh bộ dáng Các nàng không phải không nói lý, đối với Ninh Hinh cùng Trần Vũ Hiên ở bên nhau sự, tình, đây là hai người chính mình sự, tình, tốt xấu tự nhiên là hai người gánh vác. Nói nữa, Trần Vũ Hiên tuy rằng lãng phí Ninh Hinh như thế nhiều năm thanh xuân cờ hờ lúc sau lại ngoại tình làm người cảm thấy là cái cha nam chính là ban đầu trần vũ hiên đối ninh hinh là thật sự thực không tồi mà ninh hinh ở trần vũ hiên theo đuổi đã hơn một năm lúc sau cũng dần dần buông lỏng cùng hắn ở bên nhau thời điểm Mà người bọn họ đều vì ninh hinh cao hứng đều cho rằng ninh hinh đi ra trong lòng vết sẹo đến nỗi ninh hinh ăn mặc mỗi người có mỗi người yêu thích các nàng ban đầu nhưng thật ra nghĩ thay đổi quá bất quá ninh hinh nói không thói quen các nàng cũng liền không có cưỡng cầu chưa bao giờ biết nguyên lai ăn mặc là ninh hinh một loại màu sắc tự vệ Cho nên ở Ninh Hinh cùng Trần Vũ Hiên chia tay, đặc biệt là Trần Vũ Hiên ngoại tình thời điểm, Ninh Hinh né tránh. Mặc kệ là bởi vì lúc gỡ n i, N.N.I, n i, mất vẫn là mặt khác nguyên nhân, Ninh Hinh đều né tránh. Các nàng đều cảm thấy đều là bởi vì Trần Vũ Hiên mới làm Ninh Hinh càng thêm không tin nam nhân, cho nên mới giúp đỡ trả thù Trần Vũ Hiên. Bằng không, cảm, tình, là hai người sự, tình, Ninh Hinh đều không có nói cái gì, tình, hung dưới. Các nàng cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay. Bất quá là đau lòng Ninh Hinh, sợ Ninh Hinh tâm lý tật xấu càng thêm nghiêm trọng lúc này mới ra tay. Cho tới bây giờ các nàng mới biết được, kỳ thật cùng Trần Vũ Hiên ở bên nhau thời điểm, Ninh Hinh liền căn bản không có cởi bỏ tâm lý thượng vấn đề. Bằng không nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Ninh Hinh nơi đó còn sẽ bảo trì ban đầu bộ dáng, mà không phải thay đổi chính mình. Ninh Hinh, chuyện quá khứ, tình, chúng ta không đề cập tới. Nhưng là trừ bỏ chuyện nạ gửi có phải hay không còn có việc, tình, gạt ta. Thành thật công đạo, thẳng thắn từ khoan, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhiên tiểu tiểu có thể cảm giác được ninh hình chậm rãi lắng đọc lại, tình, tự, loại này bầu không khí thật sự không phải nàng có thể tiếp thu, tức khác thay đổi nhẹ nhàng ngữ điệu. Cái gì? Còn có cái gì sự, tình. Chuyện quá khứ, tình, hiện tại sự, tình. Ta, ta nói luyến, ai y, đối phương là ngạn niệm hoài ngươi cũng là nhận thức. Linh hình tức khắc minh bạch, chuyện quá khứ, tình, tính, hiện tại sự, tình, lại nói tiếp cũng không xem như giấu đi, chẳng qua là không nhắc tới mà thôi. Chính mình cùng ngạn nghiệm hoài mới ở bên nhau mở gợi à, còn không biết tương lai như thế nào, tự nhiên liền không có người cùng sở thích bằng hữu nhắc tới. Hừ hừ, ngươi cái nạ hạ đầu chết tiệt kìa, không, bước bê, bê, ngươi một chút cái gì sự, tình, đều bất đồng ta nói. Như thế đại sự, tình, ngươi nói luyến. Ai y, như thế lại sự, tình, ai, ngươi cư nhiên đều không nói. Ninh huynh lại không phải cái loại này cả ngày đổi bạn trai nữ nhân, trước một cái trần vũ hiên hao hết nàng sở hữu kiên nhẫn cùng thanh, xuân cờ hờ nở. Hiện giờ cư nhiên cùng ngạn nghiệm hoài ở bên nhau, nay quả thực là làm người ngoài ý muốn, cư nhiên đều bất đồng các nàng nói, còn xem như bạn tốt sao. Ta cùng hắn mới ở bên nhau mà gọi, cảm, tình, còn không có ổn định đâu, cho nên muốn chờ ổn định lại cùng các ngươi nói. Ninh Hinh sờ sờ đầu, nhìn ra được năm sau tiểu tiểu không phải thật sự sinh khí chuyện này, tình, là cùng nàng nói giỡn đâu. Vợ gửi hải lần nạ ật định phải hạnh phúc Nga, ta coi cái kia ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra không tồi thực chất lượng tốt cầu Nga. Hắn đối với ngươi cũng không tồi, ngươi nói mới ở bên nhau mà gửi ấy. hắn liền mang theo ngươi xuất nhập công chúng trường hợp, gia trưởng cũng gặp qua, hiển nhiên là cái đáng tin cậy. Không giống như là Trần Vũ Hiên, ở bên nhau như vợ hỷ đều năm, Ninh Hinh đều không có ghét bỏ nhà hắn điều kiện không hảo đâu. Hắn nhưng thật ra hảo một lần đều không có mang ninh hình gặp qua gia trưởng. Ở bên ngoài cũng, cũng chỉ có mấy cái trường học nhận thức người biết hắn cùng ninh hình đã từng là một đôi sự, tình. Như thế tưởng tượng, một đôi năm gần đây tiểu tiểu phát hiện ngạn nghiệm hoài thật là hảo quá nhiều a Người người này, cũng coi như là hạnh phúc. Ném cái cha nam, hiện giờ cái này phẩm chất chính là hảo quá nhiều, không đối căn bản liền không có có thể so, tính, a Càng muốn, niên tiểu tiểu liền càng thêm vừa lòng. Đến nỗi hai người ra thế địa vị khác biệt, niên tiểu tiểu tỏ vẻ ban đầu ngạn nghiệm hoài chẳng lẽ không biết sao. Còn lấy loại này tư thái mang theo ninh Hinh lên sân khấu, hiện nhiên người ngạn nghiệm hoài cùng nhà hắn trưởng bối căn bản không để bụng A. Nếu như vậy, nàng còn có cái gì có thể lo lắng A, hơn nữa ninh Hinh hiển nhiên là hạnh phúc, bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng thay đổi chính mình hình tượng A. Ai, lại nói tiếp ngươi là như thế nào biết những việc này, tình, A. Ninh Hinh lúc này mới nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Từ thành phố B lại đây, dọc theo đường đi cho dù là ngồi máy bay cũng là đủ mệnh luôn cuống, mà niên tiểu tiểu cái này điểm tới. Hiện nhiên là ngày hôm qua, rất, vãn biết tin tức này, gia hỏa này làm việc xưa nay tùy tâm ý, vì thế liền như thế cố đầu không màng đôi tùy tiện thu thập điểm nhi hành lý liền vọt tới. Trên đường liền mua điểm nhi đồ vật ăn cũng không biết, hiện nhiên là lúc ấy khí tàn nhẫn, lúc sau nhưng thật ra không tức giận, nhưng lại cũng không có thời gian mua. Này hơn phân nửa đêm đánh đến vùng ngoại ô nhưng không thế nào an toàn đâu. Lại không phải ở thành phố 12 giờ đều không tính vãn. Nay vùng ngoại ô hiện giờ thời tiết dần dần lạnh, 7-8 điểm trên đường cũng chưa cá nhân. Nhược hy cùng ta nói, bằng không ta nơi đó có thể biết được chuyện này, tình, a. Niên tiểu tiểu dừng một chút, ngay sau đó nói. Ngươi về sau cùng nhược hy quan hệ vẫn là xa cách một ít hảo, nàng hiện giờ thay đổi rất nhiều, không giống như là trước kia. Niên tiểu tiểu là sinh khí ninh hình gặp nàng, nhưng chuyện nạ ai đến cùng bất quá là càng thân cận càng đau lòng thôi. Mà Đỗ Nhược Hy lúc ấy cùng nàng nói chuyện này, tình, thời điểm, chính là không có mạnh khỏe tâm. Trực tiếp liền đem Linh Hinh nói thành là tâm cơ thâm trầm nữ nhân, cố ý nghĩ về sau biến Mỹ làm nổi bật linh tinh. Nhiên Tiểu Tiểu lúc ấy chỉ lo sinh Linh Hinh khí, nhưng thật ra không có tế tư Đỗ Nhược Hy nói. Hiện giờ tâm, tình, bình tĩnh trở lại, Đỗ Nhược Hy nói có chút lời nói tự nhiên liền hiện lên ở trong ốc bên trong. Tưởng tượng đến Đỗ Nhược Hy nói những lời này đó, Nhiên Tiểu Tiểu liền trái tim băng giá đỗ nhược hy hoàn toàn không nhớ do ninh hình trợ giúp cũng không có nghĩ tới nàng hiện giờ biến mỹ vẫn là ở ninh hình nơi này điều dưỡng tốt duyên cớ như thế nhiều năm ninh hình tính cách nội hướng nhưng trên thực tế lại rất sẽ chiếu cấu người các nàng hai cái đều là chơi lên chẳng phân biệt ngày é giờ đêm ninh hình thường thường dặn dò các nàng chú ý an toàn các nàng không ăn cơm thời điểm ninh hình chi kỷ cảm bạo thời điểm ninh hình chiếu cố điểm này một giọt nghiên tiểu tiểu đều nhớ rõ đâu nhưng từ đỗ nhược Hi trong miệng Ninh Hinh sở làm hết thể đều là vì biểu hiện chính mình. Nhiên tiểu tiểu lúc nạ ghi đến cảm thấy buồn cười thực, nàng cùng đỗ nhược hy là có thể cấp Ninh Hinh bao lớn trợ giúp a. Ninh Hinh liền vì biểu hiện chính mình, vì xông ra chính mình thế bọn họ làm như thế nhiều sự, tình, hơn nữa kiên trì như thế nhiều năm. Nhiên tiểu tiểu càng là nghĩ, liền càng là cảm thấy đỗ nhược hy thật là thay đổi, thậm chí dường như mơ hồ nhằm vào Ninh Hinh. Trước 191 trâm ngoài ly rán, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Nàng cũng không biết ninh Hinh cùng năm tiểu tiểu chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng loại nạ ẩm vào niên tiểu tiểu không thể chịu được. Đã từng cảm, tình, có bao nhiêu hảo, loại nạ ẩm vào liền có né tránh niên tiểu tiểu kinh tâm. Ta biết, nàng khả năng còn ở sinh khí đi. Phía trước sự, tình, ngươi cũng biết, ta lúc ấy không có khống chế tốt tính tình. Lúc sau có mùa ấy buổi tối nàng gọi điện thoại cho ta, chính là ngày đó chúng ta nấu cháo điện thoại ngày đó, ta không có nhận được nàng điện thoại ta sau lại nhìn không ít cuộc gọi nhớ đâu nàng đại khái cũng là trong lòng tức giận đi đỗ nhược hy phía trước càng là tự ti hiện giờ biến mỹ lúc sau liền càng là kiêu ngạo kể từ đó khó được túi đầu lại không bị đương sự tiếp thu nàng tự nhiên trong lòng không thoải mái linh hinh cũng minh bạch nàng hiện tại là đã muốn cùng đỗ nhược hy hòa hảo lại sợ đỗ nhược hy nói ra càng thêm đả thương người nói người tên ngốc này bất quá là không có tiếp nàng điện thoại hơn nữa lại không phải cố ý ngươi làm gì như thế a a ý a sự tình Vốn dĩ chính là nàng ngay từ đầu làm không địa đạo A, ngươi cũng đừng nghĩ như vờ hỉ hỷ. Nói nữa ngươi hiện giờ cùng ngạn nghiệm hoài ở bên nhau, nàng, tính, tử ngươi cũng là biết đến, đến lúc đó cầm điểm này tới xả gia hổ, khó xử lại là ngươi. Niên tiểu tiểu dừng một chút, ninh huynh, tính, tử đối đãi bạn tốt thời điểm quá mềm. Ngươi cùng ngạn nghiệm hoài ra thế khác biệt ở nơi đó, cũng mà tựa không có như vờ hỉ hỷ hỷ chói buộc, cho dù hai người ở bên nhau ngươi yêu cầu ngạn nghiệm hoài địa phương cũng không có. Cũng không thể bởi vì nàng, cho ngươi cùng ngạn nghiệm hoài thêm phiền thoái, đến lúc đó hai người bởi vậy xa lạ như thế nào là hảo. Người có thân sơ viễn cận, niên tiểu tiểu cũng hiểu biết này hai người, tính, cách, cho nên nàng trong lòng vẫn là thiên hướng một ít linh hình. Ta biết rồi, nàng cho dù dùng ta tên tuổi cũng không cái gọi là, dù sao cũng chính là quải cái tên tuổi, làm nàng giới giải trí đường đi thuận một chút mà thôi. Ngạn nghiệm hoài chính hắn, thân, biên đều có không ít như vậy thân thích đâu. Đến lúc đó hắn một câu không nhận chính là ta nhận được ở nhiều cũng vô dụng a. Ninh Hinh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hơn nữa nàng cũng bị hiểu ạn nghiệp hoài, tính, tử, chuyện này, tình, quyền chủ động ở ngạn nghiệp hoài. Nói nữa bất quá là quải cái tên tuổi hù dọa hù dọa những cái đó muốn khi dễ đối nhược hy người, Ninh Hinh thật đúng là cảm thấy vô dụng cái gì. Giới giải trí loại người này chính là không ít, quải cái bảy quải tám con quan hệ làm thân thích người, chính là không ít đâu. Cũng không gặp cái kia có việc nhi. Cho dù nháo ra sự tình tới, chỉ cần cái kia bị dính liễu người không nhận, lại nhiều sự tình cũng không thành chuyện này. Lại không phải muốn Linh Hinh cùng ngạn nghiệm hoài ra mặt, trực tiếp thừa nhận cùng Đỗ Nhược Hy quan hệ, cấp Đỗ Nhược Hy chống lưng. Đối với điểm linh Hinh vẫn là hiểu biết năm gần đây tiểu tiểu nhiều một chút, niên tiểu tiểu nghe xong lúc sau an tâm gật gật đầu. Ta giúp ngươi hỏi thăm qua, Nhược Hy là như thế nào biết chuyện này, ngươi nhớ rõ phía trước cái kia man nổi danh minh tinh lạc phỉ đi. Niên tiểu tiểu cùng Ninh Hinh nói một chút nàng biết chuyện này, tình trải qua. Lạc Phỉ đồng hảo hữu thượng trang tích nhận thức, thượng trang tích đã biết Ninh Hinh, thân phân cũng biết Đỗ Nhược Hi sự, tình. Vì thế nguyên bản ở đoàn phim coi thường Đỗ Nhược Hi thượng trang tích, lần này trở về đoàn phim lúc sau, đối Đỗ Nhược Hi thái độ đại biến. Đỗ Nhược Hi kỹ thuật diễn không được, nàng còn thường thường phí thời gian đi đề điểm. Đỗ Nhược Hi nguyên bản liền nịnh bợ thượng trang tích, lúc này thượng trang tích phóng thấp tư thái, nàng tự nhiên nữa gì bởi vợ ảng ngay e giờ tự hào quá rất nhiều nàng cũng kỳ quái thượng trang tích thái độ đống nhiên đại biến quen thuộc một ít lúc sau liền bắt đầu cố ý vô tình thử thượng trang tích nhưng thật ra cái thẳng thắn cũng tùy tiện tỏ vẻ chính mình tưởng thông qua đỗ nhược hy nhận thức ninh hinh ý tưởng đỗ nhược hy cảm thấy rất là kỳ quái nói ninh hinh đã không còn giới giải trí hiện giờ cũng, cũng chỉ là cái tiểu tiểu quả lâm chủ thượng trang tích lập tức cười nói ninh hinh phải làm xã hội thượng lưu quý phụ nhân muốn trở thành thiên hoa tập đoàn lao bản nương không ở giới giải trí hôn không phải thực bình thường sự tình sao đỗ nhược hy lập tức liền cảm thấy kỳ quái cũng vì trấn an thượng trang tích liền nói chính mình như thế nào không biết chuyện này tình nàng gần nhất đóng phim có một đoạn thời gian không có liên hệ ninh hình vân vân im miệng không nói cùng ninh hình quan hệ cứng đờ thượng trang tích cũng thật đúng là không có đoán được hai người quan hệ không tốt vì thế liền đem ninh hình bị nạn nghiệm hoài đưa tới yến hội sự tình nói một chút tức khắc đỗ nhược hy sẽ biết nếu là lấy trước đỗ nhược hy thật đúng là sẽ thẻ hề ở hình cao hứng nhưng từ kia sự kiện lúc sau đỗ nhược hy tạm thời không động đậy một ý ư ở y trong lòng lại đem ninh hinh hận thượng ninh hinh hiện giờ quá càng tốt nàng liền càng không thoải mái Mà mãi nàng còn cùng thượng trang tích oán giận nói là ninh hinh quá không đủ bằng hữu nói luyến ai y đều không thông chi nàng một chút buổi tối liên hệ ninh hinh nhất định phải cùng ninh hinh hảo, hảo nói nói nhưng trên thực tế trong lòng chỉ cần tưởng tượng đến ninh hinh nguyên lai like là cái mỹ nhân Căn bản không phải cái gì thổ mội, liền cảm thờ hình hình lúc trước ra vẻ thổ mội tử chỉ định là có, âm, um, như. Chỉ sợ cũng là muốn xem các nàng chê cười, chính mình nguyên lai là cái mỹ nhân, cư nhiên còn trang làm là cùng các nàng giống nhau xấu nữ. Sau đó liền nghĩ tới khác phương diện, ninh hình vì cái gì chính mình không làm minh tinh, vì cái gì muốn giúp nàng biến mỹ. Chỉ sợ cũng là biết giới giải trí thủy vận đụng, lúc này mới đảng tiến hố lửa đâu. Tóm lại ninh hình sở hữu hết thể đều thành có khác tâm cơ. Nàng sở hữu tao ngộ đều thành là ninh hình tâm cơ dưới bi thảm. Đối mỗ ấy bất mãn thời điểm, chính mình sở hữu bất hạnh, tựa hồ đều là người này tạo thành. Hơn nữa ninh hình nguyên lai là cái mỹ nữ, còn cùng ngạn nghiệm hoài ở bên nhau, cái này làm cho đỗ nhược hy hoàn toàn không thể tiếp thu. Nàng nhìn ninh hình ảnh chụp lúc sau, tức khắc trong lòng càng thêm không thoải mái. Nguyên lai ninh hình là như thế xinh đẹp, chính là nàng lấy làm tự hào mỹ lệ, ở ninh hình trước mặt đều hơi kém hơn một chút. Vì thế Ninh Hinh liền thành Đỗ Nhược Hy trôn tránh chính mình bất hạnh lấy cớ, càng thêm không hy vọng Ninh Hinh hảo quá Cũng thật muốn như thế nào trả thù Ninh Hinh, Đỗ Nhược Hy tạm thời không nghĩ ra được. Ninh Hinh lại không phải công chúng nhân vật, bắt không được nước bẩn, lại không phải, ai y, ra tới, tính, tử, tìm không được cha. Nghĩ đến cuối cùng liền nghĩ tới niên tiểu tiểu, thân, thượng, Ninh Hinh bằng hữu không nhiều lắm, không phải vừa lúc có thể ly gián nàng cùng năm tiểu tiểu sao lại còn có có thể cho niên tiểu tiểu đi tìm linh hình cha làm linh hình không thoải mái vì thế liền có đỗ nhược hy lúc sau gọi điện thoại cấp niên tiểu tiểu châm ngòi ly gián cuối cùng niên tiểu tiểu tới cửa tìm linh hình tính sổ một màn bất quá nàng không nghĩ tới chính là niên tiểu tiểu sinh khí cũng chỉ là bởi vì bị giấu giếm duyên cớ linh hình giải thích rõ ràng niên tiểu tiểu làm theo cùng linh hình tốt kết quả thôi ngày hôm sau niên tiểu tiểu còn ở ngủ mơ bên trong thời điểm đỗ nhược hy liền cấp niên tiểu tiểu gọi điện thoại niên tiểu tiểu mơ mơ màng màng tiếp lên điện thoại kia đầu đỗ nhược hy khỏe miệng là ước chế không được ý cười ngữ điệu nhưng thật ra thực bình thường ngươi hiện tại ở nơi đó đâu như thế nào còn ở ngủ a chẳng lẽ là tối hôm qua lại tăng ca sao đỗ nhược hy biết niên tiểu tiểu tính cách nghe xong chính mình lời nói chỉ định đến trả bay đến ninh hinh nơi đó cho dù có điện thoại nàng đều sẽ không nhớ rõ dùng mà như thế hỏi bất quá là làm bộ giường như không có việc gì thôi không có a ta ở ninh hinh nơi này đâu No. tối hôm qua tương đối trễ đến cho nên ngủ đến vãn một ít. Nhiên tiểu tiểu tỉnh lại thời điểm có điểm mơ hồ, lúc này đã thanh tỉnh không ít, nhìn nhìn thời gian mới 8 giờ nhiều không tính vãn, a ngay sau đó liền đoán được đây là Đỗ Nhược hy tới tìm hiểu tin tức đâu. Ngày đó nói cuối cùng chính mình chính là tỏ vẻ quá muốn đi tìm Linh huynh hỏi rõ ràng. Ai nha, ngươi thật sự đi tìm Linh huynh à, ngươi nhưng đừng quá hung, Linh huynh phỏng trừng cũng không phải cố ý gạt chúng ta. Lại nói tiếp ta hôm trước cũng là vì vừa mới biết tin tức này cho nên mới như vậy tức giận, ngươi nhưng đừng đem ta nói thật sự lạp. trong nội tâm Đỗ Nhược Hi ước gì Niên Tiểu Tiểu là thật sự đi tìm Linh Hình Phiền Toái, nhưng ngoài miệng vẫn là ôn tồn, tựa hồ thật sự vì chính mình sợ nói qua nói hối hận. không tức giận, ta cùng Linh Hình đã nói khai, ngươi cũng không ngại không tức giận đây là tốt nhất. Niên Tiểu Tiểu cũng không muốn đem Đỗ Nhược Hi tưởng quá xấu rồi, cho nên lúc này liền theo Đỗ Nhược Hi nói đi xuống. ngươi ở cực độ phẫn nộ thời điểm, có chút thất thường cũng là bình thường. Mặc kệ Đỗ Nhược Hy ngày đó nói là thật là giả, nàng trong nội tâm vẫn là hy vọng chỉ là phẫn nộ quá mức thất thường. Vậy là tốt rồi, đúng rồi Ninh Hinh thật sự cùng ngạn thiếu ở bên nhau. Hai người kia là cái gì thời điểm sự, tình, à, Ninh Hinh chân chính bộ dạng rốt cuộc là bộ dáng gì à? Đỗ Nhược Hy vừa mới ý cười đã không thấy, nhưng không thể không nói nàng này một năm tới nay kỹ thuật diễn là thật sự được đến rèn luyện, lúc nặng lưu điệu nhưng thật ra vững vàng thực, ngựa khí bên trong còn mang theo tò mò nắm chắc thực hảo mới ở bên nhau không có bao lâu, bất quá gia trưởng là xác thật gặp qua. Nô, no, ninh hình bộ dáng A, ta còn không có nhìn thấy đâu, người cũng chỉ là tham gia hiến hội mới trang điểm lên. Bình thường là bộ dáng gì, hiện tại liền vẫn là bộ dáng gì lạc. Nhiên tiểu tiểu không sao cả nói, lại không biết một khác đầu đố nhược hy khí gan đều đau, cảm thở ỉn hình đến bây giờ còn ở làm ra vẻ. Nói không chừng bình, ngay e giờ, ở ngạn nghiệm hoài trước mặt chính là phía trước mỹ lệ bộ dáng, cho nên ngạn nghiệm hoài mới có thể thích ninh hình mà đối chính mình khinh thường nhìn lại nghĩ đến đây đỗ nhược hy liền kìm nén không được muốn mắng một bộ đã không so đo niên tiểu tiểu đúng rồi ta này bộ diễn mau chụp xong rồi ta nghĩ quá đoạn thời gian đi ninh hinh nơi đó nhưng ngươi cũng biết ta phía trước cùng ninh hinh nháo đến không thế nào vui sướng cái kia ngươi trong khoảng thời gian này đều ở ninh hinh nơi đó sao đến lúc đó ngươi giúp ta hòa giải hòa giải đi cưỡng chế trong lòng lửa giận đỗ nhược hy ngự khí mang theo lo lắng nói mà trong nội tâm là cái gì ý tưởng niên tiểu tiểu là không biết niên tiểu tiểu chỉ là suy đoán phỏng chừng là biết ninh hinh thân phân bất đồng cho nên đỗ nhược hy mới nghĩ một lần nữa ba thượng ninh hinh đi nàng nghĩ nghĩ cuối cùng nói ninh hinh không phải cái keo kiệt ngươi đến lúc đó tới nàng cũng sẽ không đuổi ngươi đi ta gần nhất vừa mới làm xong mấy đơn phần mềm ở ninh hinh nơi này sẽ trụ một đoạn thời gian nếu chạm vào thượng sẽ giúp ngươi nói vài câu không có nói khẳng định sẽ trợ giúp đỗ nhược hy hơn nữa niên tiểu tiểu cũng là hiểu biết ninh hinh tối hôm qua ninh hinh còn thế đỗ nhược hy nói chuyện đâu hiển nhiên là vẫn là muốn như thế cái bằng hưu cho dù lẫn nhau dàn có ngăn cách nhưng này phân ngăn cách còn không đến mức nháo đến cả đời không qua lại với nhau vậy là tốt rồi ta liền sợ ninh hinh còn ghi hận ta chuyện này tình đâu có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi chương một trăm chín mươi hai thai nạn xe cộ không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương đỗ nhược hy thế chính mình tìm hảo lộ trong lòng lại nghĩ đến có mở gửi nam nhân sẽ không ngại chính mình bạn gái bạn trai cũ đâu. Ha ha, ninh Hinh chính là có cái ở chung thật nhiều năm bạn trai cũ đâu, cũng không bị hệ ạn nghiệm hoài có biết hay không. Ninh Hinh, tính, tử tương đối buồn, phòng chừng sẽ không chủ động cùng ngạn nghiệm hoài nói lên chuyện này, tình, đi. Hào môn thái thái, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng sự, tình, cũng không phải là như vậy dễ dàng đâu. Tiểu tiểu, người tình A. Ta muốn đi tranh bệnh viện, cơm ở trên bàn chính ngươi nhìn ăn chút. Hôm nay giữa trưa ta không có trở về, chính ngươi nhìn nấu điểm nhi ăn, ta đi trước ca. Ninh Hinh vội vội vàng vàng cầm cái túi sách, đối với vừa mới xuống dưới niên tiểu tiểu nói. Xảy ra chuyện gì? Nhìn ở huyền quan đổi giày từ Ninh Hinh, nghe được nàng nói cái gì đi bệnh viện, niên tiểu tiểu tâm cũng nhắc tới tới. Ra ra hôm nay buổi sáng đi làm thời điểm ra thai nạn xe cộ, hiện giờ ở bệnh viện bên trong cứu giúp đâu. Nói đến cũng là thai bay vạ gió, bác sĩ 70 nhiều đã sớm nên là về hưu tuổi tác bất quá lão nhân già không phục lão, hơn nữa trung ạ càng là tuổi đại càng là nổi tiếng, bác sĩ hiện giờ là thành phố s đại bệnh viện danh dự bác sĩ, mỗi tuần một ba năm đều sẽ đi bệnh viện ngồi ngồi, hôm nay là thứ sáu, đúng là bác sĩ đi bệnh viện ngồi khám, ngày e giờ tử, làm theo là tài xế đưa bác sĩ đi, nhưng trên đường ở thượng cao tốc thời điểm đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, hiện giờ còn không bị hệ lời rốt cuộc như thế nào, chỉ biết tình huống không thế nào hảo, mà bác sĩ người trong nhà nghe ngạn lao gia tử nói đều ở kinh đô tựa hồ cùng bác sĩ quan hệ không thế nào hảo muốn tới rồi thời gian không đầy đủ không nói cũng không biết bác sĩ người trong nhà có trở về hay không tới ngạn lao gia tử nhưng thật ra cấp không được muốn chính mình đi xem nhưng hắn nếu như đi đến lúc đó phiền toái càng nhiều không nói cũng sẽ không chiếu cấu người cuối cùng nghĩ nghĩ khiến cho ninh hinh giúp đỡ đi chăm sóc một chút bọn họ nơi này lão nhân ba cái hài tử một cái người trẻ tuổi liền ninh hinh ninh vĩ hạ cùng ngạn nghiệm hoài ba người Thích hợp chiếu cố người cũng liền ninh hình, bệnh viện bên trong nhưng thật ra có hộ công, nhưng rốt cuộc so già kém người trong nhà. Ninh, ninh hình cũng là nghe xong tin tức này vội vội vàng vàng liền thu thập vài thứ, chiếu cố bác sĩ đồ vật thu thập, chỉ nhìn xem bác sĩ, tình, huống Cũng may bác sĩ là vừa lúc đi bệnh viện trên đường ra thai nạn xe cộ, bệnh viện người đều nhận thức bác sĩ, cho nên không có cái gì yêu cầu trước giao nộp tiền thuốc men hoặc là nhất định phải người ký tên linh tinh sự, tình. Người quen dễ làm sự. Ngạn nghiệm hoài một chiếc điện thoại qua đi, bác sĩ liền trước đẩy mạnh phòng giải phẫu. Như thế nào? Bác sĩ, tình, húng như thế nào? Nhiên tiểu tiểu đã biết, tình, húng, làm ninh huynh yên tâm, nàng có thể chiếu cố hảo tự mình. Trong nhà mấy cái lão gia tử cũng sẽ nhìn điểm, ninh huynh vội vàng gật gật đầu liền đi rồi. đuổi tới bệnh viện thời điểm, Ngạn nghiệm hoài cùng ninh vĩ hạ hai người đều là sớm ra tới đi làm, nhưng thật ra khoảng cách thành phố S chàng bệnh viện gần một ít, đều đã tới rồi còn ở bên trong cứu rút còn không có ra tới ngạn niệm hoài tiếp nhận ninh hình bao nhìn mồ hôi đầy đầu ninh hình biết nàng phỏng chừng là sốt ruột một đường chạy đi lên ngạn tiên sinh ngài mạng lưới quan hệ tương đối quảng có thể hay không trả hẳn hỗ trợ tìm một chút mặt khác bệnh viện có hay không giờ hở âm tính huyết huyết loại nạ máu đặc thù kho máu cung ứng lượng không đủ vài vị người tình nguyện vừa mới bệnh viện liên hệ qua có hai vị đi công tác một vị là thai phụ không hảo truyền máu Mặt khác vài vị tạm thời còn liên hệ không thượng. Không có người nghĩ đến bác sĩ cư nhiên là như thế đặc thù nhóm máu. Thành phố S bệnh viện xem như không nhỏ bệnh viện, nhưng lần này bác sĩ xuất huyết lượng hơi chút lớn một chút, liền như vậy 3-4 túi đều dùng tới, còn chưa đủ đâu. Mặt khác bệnh viện bọn họ cũng là có thể chính mình liên hệ, nhưng là cho nhau chi gian đều tồn tại cạnh tranh quan hệ, liền sợ bọn họ cảm thấy loại này huyết hy hữu, cố ý không hỗ trợ. Rốt cuộc lúc trước bác sĩ lựa chọn ở bọn họ cái này bệnh viện đương bác sĩ thời điểm. Những người đó liền trong lòng bất mãn quá. "Hảo, ra đây liền." Ngạn Nghiệm Hoài gật đầu gật đầu, nay liền muốn giúp đỡ liên hệ, lở gạn ra năng lực, một câu chuyện này không có người dám không hỗ trợ. "Ta là giờ hờ, âm, tính, huyết, ngươi thử xem xem ta huyết có thể hay không dùng." Ninh Hinh bỗng nhiên liền nhảy ra nói, Ngạn Nghiệm Hoài nghe được Ninh Hinh lời này, đồng tử co dù lại. "Đạo không phải bởi vì Ninh Hinh cách làm, mà là trong lòng có chút lo lắng như thế đặc thú huyết." Xem ra chính mình cũng muốn nhiều bị một ít huệ huyện. Hảo, vị tiểu thư này xin theo ta tới. y tá trưởng vui mừng quá đỗi bọn họ nhưng không hy vọng bác sĩ xảy ra chuyện, đặc biệt là ở đi làm trên đường xảy ra chuyện. Kết quả này ai đều gánh vác không dở ải, đây chính là quốc bảo cấp nhân vật đầu. Không có việc gì đi. Ninh huynh huyết có thể sử dụng, hơn nữa vì sợ chậm trễ thời gian. Ninh huynh ước chừng triệu 400, đây chính là người bình thường tối cao giá trị. Ninh huynh triệu chính là sắc mặt đều trắng vài phần. Cũng mất công nàng, thân, thể hảo bằng không nơi đó có thể như thế cái chịu pháp. Không có việc gì, đủ rồi sao? Cứu người quan trọng, linh hình nghĩ chính mình thể chất hảo lại là người trẻ tuổi, hơn nữa không gian ở nhiều chịu một chút cũng là không có quan hệ. Đủ rồi đủ rồi, phiên thoái nguyên linh tiểu thư. Bác sĩ cũng là không nghĩ tới vị nguyện tiểu thư, thân, thể tố chất cư nhiên như thế hảo. Đây chính là một cái thành niên nam nhân tối cao hiến máu lượng. Nàng một nữ hài tử, cư nhiên có thể chống đỡ thật đúng là lợi hại đâu người đi nghỉ ngơi một chút sắc mặt đều bạch đến kỳ cục còn hỏi nhân ra có đủ hay không người như vậy cũng không thể chiếu cố bác sĩ ta đến lúc đó nhiều thỉnh một cái hộ công hai cái hộ công đủ chiếu cố bác sĩ ngạn nghiệm hoài đương nhiên là không cao hứng ninh hinh đều dáng vẻ này hắn chính là đau lòng không được bác sĩ ở ngạn nghiệm hoài trong lòng nhưng không bằng ngạn nghiệm hoài quan trọng cho dù cùng chính mình ra ra ra là bạn tốt hắn đối bác sĩ cảm tình cũng là nhàn nhạt, nhạt nếu không phải hắn ra ra lo lắng cái này lão hiu Làm Ninh Hinh lại đây chiếu cố hai ngạ ảo hải, hắn trực tiếp liền đưa tiền chiêu hộ công. Ta còn là ngẫu nhiên lại hẳn xem đi, tuy rằng không bằng chuyên nghiệp hộ công, nhưng ít nhất không thể làm bác sĩ mùa ời lẻ loi ở chỗ này. Đúng rồi bác sĩ người trong nhà liên hệ thượng sao? Cái gì thời điểm lại đây? Ninh Hinh cùng bác sĩ ở chung như thế lâu, quan hệ cũng không tệ lắm đây là cái lý trí lao ra tử, tính, cách tính tình đều thực không tồi. Nhưng nàng không phải cái sẽ tìm hiểu nhân ra người, bác sĩ chưa bao giờ nói lên chính mình người nhà. Ninh Hình cũng liền chưa từng có hỏi qua. Tào hải là đáp ứng lời mời lại đây cấp ngạn lao ra tử đương gia đình bác sĩ, nhưng bác sĩ chưa từng có cùng người trong nhà liên hệ quá, có thể thấy được hoặc là không có người nhà, hoặc chính là quan hệ không tốt. Liên An Tết, bác sĩ đều là cùng bọn hắn cùng nhau quá, có thể thấy được này, tình, húng. Liên Hệ Thượng, bọn họ cũng là lo lắng bác sĩ, sẽ phái người lại đây. Ngạn niệm hoài nghĩ nghĩ. Ninh Hinh thật là đem trong nhà mấy cái lao ra tử coi như chính mình thân ra ra tới chiếu cố. Bác sĩ như vậy, Ninh Hinh chỉ định muốn lưu lại chiếu cố, đến lúc đó khó tránh khỏi cùng người nhà gặp phải. Nếu không hiểu biết, tình, hướng nói, có cái gì xung đột liền không hảo. Ta cùng ngươi nói một chút bác sĩ trong nhà, tình, hướng đi, không biết nhà bọn họ lần này sẽ đến bảy người. Tiếp theo Ninh Hinh liền cùng bọn hắn nói lên bác sĩ trong nhà, tình, hướng. Ninh Hình cũng mới biết được bác sĩ bất đồng người trong nhà liên hệ duyên cớ, trong lòng vẫn là, rất, cùng, tình, bác sĩ. Bác sĩ làm một cái bác sĩ, vẫn là cái lao chung y thi ở đưa cho niên đại xem như bị đánh thành hắc ngũ loại. Mà hắn thê tử ở lúc ấy dứt khoát kiên quyết liền cùng bác sĩ đoạn tuyệt quan hệ, mang theo trong nhà hai trai hai gái quá, ngày e giờ, tử. Bác sĩ trong lòng có ngật đáp là không thể tránh được, cho nên chờ đến khôi phục lúc sau, hắn tự hào đi lên. Đối thê tử cùng hài tử tự nhiên là không lạnh không, nhiệt e giờ. Chính hắn cách nói là có thể lý giải thê tử cách làm, nhưng tâm lý thượng không qua được này một quan. Bất quá là bởi vì có bốn cái hài tử, cho nên cùng thê tử cuối cùng vẫn là sinh hoạt ở một khối. Mấy cái hài tử trừ bỏ lão đại lúc ấy tuổi tương đối đánh, cùng phụ thân quan hệ còn có thể bên ngoài, mặt khác ba cái hài tử đều cùng bác sĩ không phải thực thân cận. Cũng là cảm, tình, trả giá là hai bên, bác sĩ đối đại hài tử không lạnh không. Nhiệt e giờ, hài tử tự nhiên cũng là không dám tiếp cận cái này luôn là lệnh khuôn mặt phụ thân. Nguyên bản như vậy cũng không có gì, đã có thể ở 30 năm trước, bác sĩ nhỏ nhất nữ nhi làm chút sự, tình. Bác sĩ lúc ấy khí tàn nhẫn, trực tiếp liền đem cái nạ hừa nhi trục xuất khỏi gia môn. Rốt cuộc là cái gì sự, tình, không có người biết, nhưng lúc sau cái nạ hừa nhất nữ nhi tựa hồ ở bên ngoài tao nộ bất trắc, đây cũng là người ngoài không đáng nói đến. Trong nhà mấy cái hài tử cùng mẫu thân là thân cận nhất. Bác sĩ thê tử ở nữ nhi bị đuổi ra ra môn lúc sau, liền bệnh nặng. Nhỏ nhất nữ nhi, tự nhiên là trong nhà tương đối được sùng ái Hải tử, bác sĩ thê tử cũng là hy vọng bác sĩ có thể đem nữ nhi tiếp trở về. Nhưng khi đó bác sĩ mặc kệ là đối đại thê tử, vẫn là đối đại Hải tử trong lòng đều là có vài phần đoán hận, tự nhiên là không chịu. Mà thê tử sinh bệnh chuyện này, tình, ở bác sĩ xem ra, bất quá là nàng cố ý dùng loại này thủ đoạn, bước bê, bê, bách chính mình đi vào khuôn khổ. Bác sĩ lúc ấy dưới sự giận dữ liền đi theo một cái chữa bệnh đội ngũ rời đi. Chờ đến một năm sau về đến nhà thời điểm, thê tử cư nhiên bệnh không mở miệng được nói chuyện, đã hơi thở thoi thoát. Đuất niệm tưởng chính là tưởng cuối cùng thấy một mặt chính mình nữ nhi, mặt khác ba cái hải tử tự nhiên là hy vọng bác sĩ có thể đồng ý nhưng không biết lúc ấy là như thế nào nói. Bác sĩ chưa chắc không có đồng ý tâm tư, nhưng cuối cùng bởi vì cùng trong nhà con thứ hai đã xảy ra xung đột, chính là không buông khẩu. Cuối cùng thẳng đến thê tử nhắm lại mắt. Bác sĩ cũng không có đồng ý làm cái này tiểu nữ nhi về nhà. Mà không bao lâu, cái này tiểu nữ nhi ở bên ngoài tao nộ bất chắc tin tức cũng truyền trở về. Người trong nhà đều cho rằng là bởi vì bác sĩ cố chấp, mới làm cho bọn họ lao mẫu thân đi thời điểm bế không thương mắt, muội muội ở bên ngoài ăn tẫn đau khổ cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Bác sĩ mấy cái hài tử, nhỏ nhất cái kia rời nhà trốn đi thời điểm đều hai mươi mấy tuổi, mà lớn nhất đã thành niên liền hài tử đều năm tuổi. Bọn họ đều không cần dựa vào bác sĩ. Đối đãi bác sĩ từ bắt đầu kính sợ đến sau lại oán trách, dần dà liền xa chứ. Bác sĩ đâu, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, xong việc không phải không có hối hận quá. Chờ đến nhìn trong nhà con cháu mãn đường, lại không có vài người để ý tới hắn thời điểm, tâm cũng lạnh. Vì thế lúc sau liền lấy công tác là chủ, càng là cùng con cháu càng lúc càng xa, đến sau lại về hưu ở nhà. Cũng là nhà thực, ở người nhà ra có thể ngậm kẹo đùa cháu, hắn lại chỉ có thể lạnh lẽo. Cho nên ngạn nghiệm hoài lúc này một mời hắn liền tới rồi. Ít nhất nơi này còn có lao hữu làm bạn, sẽ không như vậy cô tịch. Tiểu đồng lứa cũng là vừa nói vừa cười, bác sĩ cảm thấy đây mới là ra cảm giác. mươi 193 bác sĩ, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Nay không cuối cùng liền ăn tết đều liên tiếp trở về, mà trong nhà con cháu đối đại bác sĩ ăn tết không trở về nhà sự, tình, cũng liền nhắc mãi một câu, lúc sau liền cái gì đều không nói. kia bọn họ có thể chiếu cố hảo bác sĩ sao? Mặc kệ đã từng hết thể ai đúng ai sai. Hiện giờ bác sĩ tuổi lớn cũng là hy vọng có thể có con cháu vòng đầu gối đi. Nhưng này đó con cháu, bác sĩ ăn tết không có trở về bọn họ cũng cũng chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi. Hiện giờ bác sĩ yêu cầu người chiếu cố bọn họ sẽ đến sao có thể chiếu cố hảo sao. Ninh Hinh thực hoài nghi, người cùng người đều là ở chung gia tới cảm, tình. Bác sĩ như vậy cảnh đêm thê lương, tự nhiên là làm Ninh Hinh có vài phần đau lòng. Nàng cũng không biết ra cụ thể, tình, húng, bất quá nghe ngạn nghiệm hoài nói mấy câu. Hiện nhiên bác sĩ sửa lại án xử sai lúc sau, vẫn là chiếu cô thê tử nhi nữ, thậm chí trợ giúp quá này đó hài tử. Cho dù trên mặt lãnh đạo, cho không được như vậy thân mật phụ, ai ý, cũng bất quá là trong lòng có ngăn cách thôi. Nhưng nên cấp hài tử, bác sĩ vẫn là cho, bằng không ngạn nghiệm hoài sẽ không nói bọn họ thành niên, có con trai con gái không cần dựa vào bác sĩ nói như vậy. Hiện nhiên bọn họ đã từng là dựa vào bác sĩ quá, thậm chí khả năng cho tới bây giờ cũng mượn dùng này bác sĩ năng lực đâu. Phải biết rằng một cái y kỹ thuật tốt bác sĩ, sau lưng năng lượng là rất lớn. Hẳn là không có vấn đề, có đôi khi người ở bọn họ mới có thể mượn lực, người không còn nữa liền người đi trả lạnh ngạn niệm hoài nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Hắn không có cùng ninh hình nói như vậy bạch, bác sĩ nhi nữ, đại nhi tử làm chính trị, còn thứ hai nhưng thật ra cái thương nhân, đại nữ nhi nhà chồng dựa vào đại nhi tử. Cho nên chủ yếu năng lực chính là đại nhi tử một nhà, mà đại nhi tử có thể bỏ cho tới bây giờ vị trí không thiếu được bác sĩ thể diện ở bên trong đây cũng là bọn họ cho dù trong lòng đối bác sĩ bất mãn nhưng trên mặt rốt cuộc không có xa cách quá mức cả gia đình người trừ bỏ suất giá đại nữ nhi hai cái nhi tử vẫn là cùng bác sĩ ở tại một khối vậy là tốt rồi đến lúc đó ta ở lại đây giúp đỡ chăm sóc chút da ra, ra hẳn là thực mau là có thể khắc phục ninh huynh nghĩ chính mình không gian tuyển hẳn là dùng được cho nên cũng có cái này tin tưởng ngạn nghiệm hoài không biết nàng trong lòng ý tưởng Bất quá trong lòng nhưng thật ra càng thêm mềm mại vài phần. Nàng chính là như vậy, người khác đối nàng một phân hảo, nàng là có thể còn thập phần cho người khác. Người bệnh, tình, huống cũng không tệ lắm, đêm nay chỉ cần không phát sốt liền không có việc gì. Lại đợi hơn một giờ, bác sĩ bị tặng ra tới, bác sĩ cấp đáp án làm ninh hình vừa lòng thực, tâm, tình, cũng hảo rất nhiều. Bác sĩ, ra ra hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh, tỉnh lại lúc sau có thể ăn cái gì. Ninh hình đối phương diện này biết đến không nhiều lắm, cho nên cái gì sự, tình, đều chỉ có thể hỏi bác sĩ. Đều là đồng sự, vị này bác sĩ cũng dễ nói chuyện thực, trực tiếp dặn dò vài câu. Ít nhất muốn tới trạng vạng nhìn xem có thể hay không tình, rốt cuộc tuổi lớn. Trước uy một chút thức ăn lỏng, không thể ăn. Chờ miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm lại bổ, thân, thể đi. Bác sĩ chủ yếu thương ở, ngực si n khẩu cùng phần đầu, đặc biệt là, ngực si n khẩu bị toái pha lê chui vào đi tương đối tiếp cận động mạch cho nên đặc biệt hệ nguy hiểm hành cảm ơn bác sĩ ha ninh hinh cẩn thận nhớ kỹ bác sĩ nói không thể ăn đồ vật lúc sau mới yên tâm ta trở về cấp da ra ngao điểm cháo lại cho các ngươi mang điểm nhi ăn hai người các ngươi ai trước lưu lại nơi này chiếu cố một chút da ra đi ninh hinh còn không biết bọn họ tìm hộ công là cái gì phẩm tính tự nhiên không thế nào yên tâm hiện giờ internet phát đạt những cái đó cái gì hộ công a Bảo mâu A ngược đãi người bệnh sự, tình, chính là nhìn mãi quen mắt. Ta lưu lại đi, ngạn. Tỷ phu hắn còn có công tác đâu. Ta chiều nay vừa lúc không có tiết học, thời gian đầy đủ thực. Ninh Vĩ Hạ kêu ngạn nghiệm hoài kêu tỷ phu thời điểm thật đúng là biến yếu, phía trước đều là kêu ngạn thiếu, lúc sau cũng chỉ là đổi thành ngạn đại ca thôi. Ai biết khoảng thời gian trước ngạn nghiệm hoài cùng nhà mình tỷ tỷ ở bên nhau lúc sau, ngạn lao ra từ đám người sớm biết, sau đó khiến cho hắn đổi giọng gọi ngạn nghiệm hoài tỷ Phu ninh vĩ hạ cảm thờ với hai người chỉ là nói luyến ai, y, đâu liền vị hôn phu thế đều không phải nơi đó có thể như vậy sớm sửa miệng nhưng ngạn niệm hoài bá đạo a hắn một gọi sai lạnh lùng sắc mặt liền ném lại đây mà mặt khác mấy cái lao gia tử cũng là thay phiên ra trận cuối cùng hắn vẫn là biệt biệt nữu nữu kêu ngạn niệm hoài kêu tỷ phu ngạn lao gia tử không nói tô gia gia cùng gia ra, ra hai người đó là thế hệ trước người bọn họ tư tưởng bên trong chính là cái loại này không lấy kết hôn vì mục đích nói luyến Tại chính là chơi lưu manh, cho nên ở bọn họ xem ra, nếu ninh Hinh cùng ngạn nghiệm hoài ở bên nhau, kêu kết hôn là chuyện sớm hay muộn, tình. Thậm chí có đôi khi còn cổ động hai người kết hôn đâu, bọn họ đều nghĩ hai người đều già đầu rồi, bọn họ giống ngạn nghiệm hoài tuổi này thời điểm, tôn tử đều lao đại. Thành, ngươi đi trước đi làm đi, vội vội vàng vàng lại đây công tác thượng sự, tình, đều còn không có giao đãi rõ ràng đi. Tiểu hạ ngươi xin nghỉ đi, buổi sáng vẫn là có khóa đâu. Ninh Hinh gật gật đầu, đối với cái này an bài nhưng thật ra cảm thấy có thể. Ngạn Niệm Hoài cười đồng ý, ngay sau đó nói. Cơm trưa là không đổi kịp, giữa trưa điểm tâm có hay không. Ngạn Niệm Hoài tính một chút thời gian, buổi tối tự nhiên là làm hộ công thủ, trong nhà còn có một sạp sự, tình, đâu. Mà chờ Ninh Hinh tặng thức ăn tới, chỉ sợ cũng được đến 2-3 điểm. Bữa tối hắn trở về ăn, Ninh Hinh đưa thức ăn tới nhưng còn không phải là buổi chiều trà sao. Các ngươi này một chút đi trước ăn cơm lại đây lão ra từ nơi này ta trước xem trong chốc lát, giữa chưa lại cho các ngươi đưa điểm tâm tới, ngươi giữa chưa còn lại đây sao. Ninh Hinh lúc này mới nghĩ đến, ngạn niệm hoài hồi công ty cũng muốn nửa giờ đâu, tổng không thể trở về không có đại hai cái giờ, lại chạy tới lấy một phần điểm tâm đi. Nô, no, chỉ sợ là không thể lại đây, cho nên ngươi đưa đi ta công ty đi. Ngạn niệm hoài công ty tổng bộ đương nhiên không ở thành phố S mà là ở thành phố B, thành phố S bên này chính là cái đại chi nhánh công ty điểm. Bất quá mặc kệ như thế nào nói làm công vẫn là so vùng ngoại ô nơi đó phương tiện rất nhiều. A. Đưa ngươi công ty A. Ninh Hinh vừa nghe lời này liền xấu hổ, nàng xưa nay không thích, nhiệt é e giờ, não càng đừng nói nếu thật sự đưa đến ngạn nghiệm hoài công đói, tưởng cũng biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người vây xem. Giống như là lần trước tham gia hiến hội như vậy, những người đó đều cùng xem hiếm lạ giống nhau vây quanh chính mình. Ninh Hinh chỉ cần tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, liền cảm thấy vạn phần không được tự nhiên. Nhưng nhìn đến ngạn nghiệm hoài chờ đợi ánh mắt thời điểm, tức khác do dự. Chính mình như thế nào nói đều là ngạn nghiệm hoài bạn gái, không nói cái khác. Phía trước cả ngày cấp Trần Vũ Hiên đưa cơm đưa điểm tâm, lúc ấy chính mình nhưng đều là không có do dự. Đương nhiên lúc ấy tất cả mọi người đương Ninh Hinh là Trần Vũ Hiên trợ lý, tự nhiên không có người vây xem. Nhiều nhất chính là nói một câu Trần Vũ Hiên thật là hạnh phúc, có cái chủ nghệ tốt trợ lý. Hảo, ta chờ lát nữa cho ngươi đưa qua đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ninh Hinh nghĩ các bác sĩ đưa đó là người bệnh cơm đương nhiên không thích hợp ngạn niệm hoài cùng ninh vĩ hạ ăn tiểu hạ ngươi muốn ăn chút cái gì giữa trưa cơm ở bệnh viện chung quanh nhưng đừng nghĩ ăn đến cái gì tốt đại bộ phận đều là chiếu cố người bệnh còn ăn cho dù có kia trọng khẩu cũng chưa chắc ăn ngon tới nơi này đều là xem bệnh hoặc là người bệnh người nhà trong lòng đều nôn nóng thực nơi đó có tâm tình ghét bỏ cái này khó ăn cái kia không thể ăn cho dù có như vậy mở hạ mỹ vị phòng chừng đều phải xếp hàng cái loại này Cho nên Ninh Hình cũng không trông cậy vào này hai người có thể ở chỗ này ăn no, chính là lót lót bụng. Mà Ninh Vĩ Hạ nghe Ninh Hình cùng ngạn nghiệm hoài hai người nói nhất lưu, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút chính mình muốn ăn cái gì, tức khắc trợn trắng mắt. Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại a có bạn trai chính mình cái này đệ đệ đều phải lùi lại một, bắn e eh, hát, nơi. Tỷ thủ nghệ của ngươi như vậy hảo, làm gì ta ăn gì. Ninh Vĩ Hạ trong lòng âm thầm phun tảo xong lúc sau, thật đúng là không nghĩ tới ăn cái gì. Dù sao hắn tỉ làm cái gì đều ăn ngon, hắn nhưng không kén ăn. Mà ngạn nghiệm hoài tuy rằng là cái kén ăn lợi hại, nhưng cũng biết ninh hình trở về chỉ định là cường điệu cấp bác sĩ làm cháo. Đến lúc đó lại muốn vội vội vàng vàng chạy tới, nếu là muốn muốn kia, không chừng đến vội thành cái dạng gì. Nếu không phải muốn cho ninh hình lộ lộ mặt, hưởng thụ một phen bạn gái đưa cơm cảm giác, hắn cũng luyến tiếc làm ninh hình đến lúc đó lại ngồi xe đi một chuyến. Ta cũng không cái gọi là, ngươi liền làm chút phương tiện liền thành, đừng mệnh muốn chết rồi. Ngươi này vừa mới chịu như vở hỉ đều máu đâu. Nghĩ đến gắn nghiệm hoài liền có trung mực. Sớm biết rằng liền không cho linh hình đưa cơm như thế nào đã quên này một vụ đâu. Đúng rồi, tỷ ngươi vẫn là đường tặng. Đến lúc đó làm trong nhà bảo mẫu đưa một chút liền thành. Ngươi trở về cho chính mình hầm ăn lót dạ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới là. Nam nhân rốt cuộc không có nữ nhân thận trọng. Này hai người bình thường đừng nhìn nhiều cẩn thận. Thật có chút phương diện chính là không bằng người. Nhưng thật ra này một chút mới nhớ tới Ninh Hinh buổi sáng chịu không ít huyết sự, tình, hai người đều nhìn đối phương liếc mắt một cái đều cảm thấy đối phương không đủ cẩn thận. Không có việc gì, vừa mới không có hoán lại đây mà thôi. Ta, thân, thể trạng huống hảo đâu, các ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Ninh Hinh cũng chính là vừa mới bắt đầu rút máu chịu mánh có chút, có chút choáng váng đầu thôi, hiện giờ hoán như thế lâu, lại trộm uống lên điểm nhi không gian tuyền đã sơm cái gì sự, tình, đều không có. Không thành. Ngươi vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tính ta cũng không đi công ty, trực tiếp đưa ngươi trở về. Nạn xem một đường sóc này, càng là mệt nhọc thực. Ngạn niệm hoài càng nghĩ càng là không yên tâm, mà Ninh Hinh chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn cản ngạn niệm hoài. Ngươi đừng như vậy lạc, ta thật không có việc gì, hảo hảo các ngươi trả hẳn đi ăn cơm thuận tiện cho ta mang chút ăn trở về, ta đây liền là đói bụng. Ninh Hinh đẩy hai người rời đi, chính mình còn lại là nhìn vô khuẩn trong nhà bác sĩ. Hai người nhưng thật ra nghĩ tới này đều hơn giờ. Ninh Hinh thua như vở hỉ yếu máu chỉ định đói bụng. Ngạn niệm hoài còn cẩn thận cấp ninh Hinh cố ý mua nấm tuyết táo đỏ canh, xem như cấp ninh Hinh bổ một bổ khí huyết. Ninh Hinh tự nhiên là cảm nhận được ngạn niệm hoài chi kỷ, cho dù đã thức ăn, cuối cùng vẫn là đem này một phần canh ăn xong. Chờ lát nữa không cần cho ta đưa điểm tâm, ta chỗ nào muốn ăn cái gì không có, ngươi đưa xong cơm liền trở về nghỉ ngơi. Bằng không liền tìm cái khách sạn, nơi này khiến cho tiểu hạ chăm sóc có cái gì chuyện này đến lúc đó làm tiểu hạ kêu ngươi là được nhìn ninh hinh thượng taxi ngạn nghiệm hoài vẫn là không yên tâm dặn dò phía trước muốn bạn gái đưa cơm hư vinh tâm lúc này một chút đều không có ninh hinh thân thể mới là quan trọng nhất đến nôi cấp bác sĩ đưa cơm nhân tiện đưa điểm tâm cấp ninh vĩ hạ ngạn nghiệm hoài biết là không thể tránh được đã biết ninh hinh cười tủm tỉm gật đầu biết nhưng có thể hay không làm được chính là mặt khác một chuyện chương một trăm chín mươi bốn đưa điểm tâm ngai hảo Xin hỏi ngài tìm ai? Ninh Hinh tính kế một chút thời gian, lúc sau còn dò hỏi một chút Ninh Vĩ Hạ bác sĩ tỉnh không có, biết được còn không có, liền nghĩ tới trước ngạn nghiệm hoài nơi này. Cũng là quá vội vàng ra cửa, nói chuyện điện thoại xong, di động tùy tay liền ném ở phòng khách trên bàn trà. Chờ đến Ninh Hinh nghĩ đến chính mình không có mang di động thời điểm đã tới rồi ngạn nghiệm hoài công ty dưới lầu, Ninh Hinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là dẫn theo thức ăn đi vào ngạn nghiệm hoài công ty. Trước đài là cái thật xinh đẹp nữ nhân ninh hinh cả ngày đều vội vội vàng vàng buổi sáng cũng là ở quả trong rừng bận rộn tự nhiên vẫn là kêu một thân cho bùi không ít quần trang nếu là ở bên ngoài gặp gỡ người chỉ định bị người ghét bỏ cái loại này nhưng người ta thái độ như cũng là thực không tồi từ ninh hinh vào cửa bắt đầu ninh hinh liền nghĩ đến chính mình này một thân không biết có thể hay không không dẫn hứa chính mình tiến vào ai biết bảo an không có ngăn đón không nói trước đài mỹ nữ cũng là vẻ mặt ý cười doanh doanh dò hỏi không thể không nói cũng không trách trăng Thiên Hoa tập đoàn có thể lớn mạnh, liền như thế cái phục vụ nhậm là ai trong lòng đều thoải mái. "Ta tìm Ngạn Nghiệm Hoài, thỉnh giúp ta liên hệ một chút." Ninh Hinh có chút do dự nói, nàng phía trước nhìn Ngạn Nghiệm Hoài thần, tình, liền bị hệ Ngạn Nghiệm Hoài tâm tư, hiện giờ cũng là nghĩ cấp Ngạn Nghiệm Hoài một kinh hỉ. Bất quá Ngạn Nghiệm Hoài là Thiên Hoa tập đoàn người cầm quyền, không biết trước đại có thể hay không cấp liên hệ thượng. Tưởng cũng biết xác suất rất thấp, nếu ai tới nói một tiếng đều có thể liên hệ đến Ngạn Nghiệm Hoài. Tiêu ngạn nghiệm hoài nên muốn vội đã chết. Ngượng ngùng, tìm ngạn tổng nói yêu cầu hẹn trước, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Nếu là những người khác nhìn thật thế cá nhân tới tìm ngạn nghiệm hoài nhân vật như vậy, phỏng chứng đã sớm bị đá ra đi hoặc là trở thành bệnh tâm thần. Cái này trước đài thái độ nhưng thật ra trước sau như một hảo, thậm chí ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Ai, không có. Ninh Hinh do dự một chút, dừng một chút, nàng hồi tưởng một chủ ản nghiệm hoài, thân, biên trợ lý cái gì? mới phát hiện ngạn nghiệm hoài xưa nay thích độc lai like, độc vãng. Những cái đó trợ lý cũng chỉ có có việc, tình, phân phó thời điểm, ngạn nghiệm hoài mới có thể liên hệ. Cho nên cho tới bây giờ Ninh Hinh thật đúng là không có gặp qua mấy cái ngạn nghiệm hoài trợ lý đâu. Kia ngượng ngùng đâu, không có hẹn trước chúng ta cũng không thể giúp ngươi liên hệ. Như cũng là thực tốt thái độ, Ninh Hinh nghĩ chỉ bằng mượn loại thái độ này, chính là thật tới nháo sự chỉ sợ đều sẽ mềm mại vài phần đi. kia như vậy đi, đây là ta cấp ngạn nghiệm hoài làm điểm tâm. Trước lưu tại ngươi nơi này. Quá nửa tiếng đồng hồ lúc sau hắn sẽ xuống dưới lấy, nếu hắn không có xuống dưới lấy vậy các người ăn luôn cũng thành. Ninh Hinh nghĩ nghĩ, chờ tới rồi bệnh viện lở ỉnh vĩ hạ điện thoại liền thành app vì thế nhanh chóng quyết định như thế đối với trước đài nói, trước đài do dự. Ngượng ngùng, chúng ta không thể thay thế ngạn tổng thu đồ vật, đây là trái với quy định. Muốn cùng ngạn nghiệm hoài phàn quan hệ người đếm không hết, nếu là mỗi người đều tới như thế vừa ra, trước đài phỏng trường đã sớm bị chất đầy. Chuyện như thế nào? Một cái tây trăng bút, rất, nam nhân cùng cái, tiểu di hò, diệm nữ nhân cùng ra một trận thang máy bên trong ra tới, vừa ra tới liền nhìn thở hình hình. Cái này trang điểm quá đáng chú ý, đương nhiên cũng nhìn thở hình hình đem một cái hộp đưa cho trước đài, trước đài vẻ mặt khó xử bộ dáng. Thượng quan trợ lý, trước đài nhìn đến người tới mắt đều sáng, hiện nhiên là tìm được biện pháp giải quyết. Nàng nhanh chóng đem sự, tình, cùng đi người ta nói một chút, người tới nghe xong lúc sau trên dưới đánh giá liếc mắt một cái ninh hình lúc sau vừa lúc nói chuyện hắn một bên nữ nhân trao mạ hào hải thượng quan trợ lý loại sự tình này tình còn cần lãng phí thời gian sao ngạn thiếu thân biên loại người nạ hỉa cùng cái gì dường như phỏng chừng lại là một cái không biết lượng sức, trực tiếp đem người lộng đi là được nữ nhân thần sắc không kiên nhẫn tựa hồ thượng quan trợ lý không dựa theo nàng nói làm liền không thành dường như xin lỗi hoàng tiểu thư thiên hoa tập đoàn quy củ ở nơi đó vào cửa tức là khách chỉ cần không phải vô cớ gây rối Chúng ta liền không thể đuổi đi đối phương. Ai cũng không biết tới người có thể hay không là cái gì nhân vật trọng yếu, phải biết rằng giống như là ngạn lao ra tử. Hán không, ai y, hàng hiệu liền thích màu trắng luyện công phu, nói là thoải mái. Đến lúc đó nếu tiến vào bị người đuổi ra đi, trong lòng đến nhiều sốt ruột. Chỉ cần không nháo sự, nói mấy câu ứng phó đối phương trước đài vẫn là có thể làm được. Ngươi là ngạn nghiệm hoài trợ lý. Ninh hình không nhận bị hiểu ạn nghiệm hoài, thân, biên người, ngạn nghiệm hoài, thân. Biên người biết Ninh Hình nhưng cũng không có gặp qua Ninh Hình. Ta kêu Ninh Hình, hiện giờ cùng lão gia tử một khối trụ. Ta hôm nay ra cửa cấp, cho nên không có mang di động, phiền thoái ngươi đem này đó cấp ngạn nghiệm hoài đưa lên đi. Nếu ngươi không tin nói, có thể bắt cái điện thoại cấp ngạn nghiệm hoài. Ninh Hình không có kêu ngạn nghiệm hoài thực thân mật, rốt cuộc ở bên ngoài vẫn là có chủ hình ngùng. Hơn nữa thật sự kêu như vậy thân mật nói, nhân gia trong lòng không chừng sẽ như thế nào tưởng đâu, phản ứng đầu tiên cũng sẽ phản cảm đi. ninh hình, ninh tiểu thư quả nhiên vừa nói khởi tên này thượng quan trợ lý lập tức liền phản ứng lại đây lập tức có chút không xác định dò hỏi a đúng vậy là ta ninh hinh gật gật đầu nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian ngươi nếu biết ta hẳn là không có vấn đề đi làm ơn ngươi ta nơi này còn đuổi thời gian ninh hinh đem đồ vật lập tức nhét vào thượng quan trợ lý trong lòng ngực lập tức cũng bất chấp khác vội vàng rời đi tại đây cọ sát nửa giờ chờ đến bệnh viện ít nhất đều bốn điểm cũng không biết bác sĩ tỉnh không có Thượng quan trợ lý xác nhận Ninh Hình, thân, phân thời điểm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ninh Hình, thân, phân bọn họ này đó ngạn nghiệm hoài tâm phúc nơi đó có thể không biết, nhưng ở bọn họ trong ốc bên trong. Cho dù không phải cái Mỹ làm người kinh diệm nữ nhân, cũng nên là cái thanh tú giai nhân đi. Đặc biệt là lúc trước băng ra hiến hội, Ninh Hình là tham dự quá. Lúc ấy chính là có đánh giá nói Ninh Hình là cái lớn lên không tồi nữ nhân, như thế nào hiện giờ cư nhiên là như thế cái hình tượng sau đó ở chính mình đều không có phản ứng lại đây chụp bánh xe biến tốc bị tắc một cái bình giữ ấm ninh hinh liền chạy thượng quan trợ lý chính là muốn lại xác nhận một phen hoặc là nói nói mấy câu thời gian đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn ninh hinh với tay kêu một chiếc sĩ vội vã rời đi đây là cái gì người a xem nàng như vậy chỉ định là cái kẻ lừa đảo thượng quan trợ lý ngươi vẫn là không cần đem không biết tên đồ vật cấp ngạn ăn ít đi vị nào hoàng tiểu thư cũng là bị ninh hinh hành động làm cho sửng sốt Ngay sau đó nghĩ tới vừa mới thượng quan trợ lý đối Ninh Hinh Sưng Hô. Ninh Tiểu Thư, người này ban đầu truyền ra tới chính là ở băng gia trong yến hội, lúc sau liền không còn có xuất hiện quá. Tất cả mọi người cho rằng bất quá là ngạn nghiệm hoài hứng khởi chơi chơi mà thôi, nhưng hôm nả tuổi này cư nhiên lại lần nữa xuất hiện, Hoàng Tiểu Thư trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Đặc biệt là người này hình tượng chính là không thế nào tốt, một chút cũng không có nghe đồn bên trong khí độ dung mạo. Nếu như thế cá nhân ngạn thiếu đều coi trọng, như vậy chỉ có thật. Ai y vừa nói, thật nói như vậy, các nàng này đó ngưỡng ngộ ngạn ý ư ở y, lại nên như thế nào tự xử? Vì thế nhìn thượng quan trợ lý trong tay dẫn theo đồ vật thời điểm, hoàng tiểu thư hận không thể lập tức đem đồ vật ném miễn cho trứng mắt, nghĩ đến liền làm, hoàng tiểu thư dỗi tay liền phải đi lấy thượng quan trợ lý trong tay bình giữ ấm, thượng quan trợ lý phản ứng lúc nãy liền thật ra cực nhanh tránh ra. Hoàng tiểu thư, ta liền đưa ngài đến này, kế tiếp lộ trình ngài đi thong thả. Đến nỗi này thức ăn, nếu thật là ninh tiểu thư đưa. Ta cũng không dám lộn xộn, Ta sẽ làm nhà ta bờ SS xác nhận một chút, ngài yên tâm sẽ không làm nhà ta bờ SS ăn xong không hiểu rõ đồ vật. Thượng quan trợ lý trên mặt tươi cười đều không có vài phần biến hóa, thực mau liền làm quyết định. Thấy Hoàng Tiểu Thư nghe xong lời này còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, hắn thực thong dong móc di động ra, cấp ngạn nghiệm hoài gọi điện thoại. Hoàng Tiểu Thư, nhà ta bờ SS nói, hắn xác thật có làm lình Tiểu Thư đưa thức ăn tới, xem ra hẳn là không phải cái hiểu lầm ta trước đi lên đưa thức ăn cho ta ra bờ ngài tự tiện nói cúc một cung thái độ nhưng thật ra thoạt nhìn thực hảo nhưng khí thế ở nơi đó hoàng tiểu thư tức khắc cũng không dám núp nít hiện giờ chính mình về tới vừa mới làm công hoàn cảnh đại khí cũng không dám ra cũng cũng chỉ dám ngốc ngốc nhìn thượng quan giám đốc rời đi lúc sau tài văn chương không được sau đó thực mo ở bằng hữu vòng phun tào chuyện này đặc biệt là ninh hinh ăn mặc linh tinh đều bị nàng mắng một hồi người đâu Thượng quan trợ lý dẫn theo ba tầng trang hộp giữ ấm, bên trong xinh đẹp bãi hai loại điểm tâm, hơn nữa một tầng nước trà. Này xem như buổi chiều trà tiêu sướng, thượng quan trợ lý cũng là không nghĩ tới, như thế một chút đồ vật, đặc biệt là điểm tâm xinh đẹp tinh xảo kỳ cụ. Cư nhiên xuất tử vừa mới như vậy mùa ửa nữ sinh tay. Ninh tiểu thư ra cửa quá mức vội vàng quên mang lên di động lúc này mới bị ngăn cản, lúc sau tựa hồ là đổi thời gian vội vàng rời đi thượng quan trợ lý đương nhiên bị ỉa ạn nghiệm hoài loại này hoàn toàn thất vọng ánh mắt là cái gì ý tứ lập tức liền giải thích một chút ngạn nghiệm hoài nhìn những cái đó điểm tâm cùng trà bánh nếu không phải nghĩ vậy là ninh hinh đặc đặc đưa tới hắn đều không có ăn uống ăn ai vốn dĩ thân thân bạn gái đưa thức ăn nếu là chính mình có thể xuất hiện mang theo ninh hinh lượng lượng tương nên là nhiều hạnh phúc sự tình a nhưng hôm nay cũng liền điểm tâm nước trà thôi nghĩ đến đây thở dài ngạn nghiệm hoài trùng quy vẫn là ăn xong rồi mấy thứ này hắn cũng đoán được nhất định là ninh hinh chạy đến bệnh viện nghĩ đến ninh hinh vất vả mồ hỏi cũng quái không dễ dàng lập tức cũng chỉ có thể mau chóng xử lý tốt trong tay sự tình đến lúc đó đi tiếp ninh hinh bss vị nào thật là ninh tiểu thư sao thượng quan trợ lý nhìn trên bàn điểm tâm không tự giác nuốt nước miếng về điểm này tâm vừa mở ra đã nghe tới rồi một cổ dù y yểu người hương khí hơn nữa tinh xảo bộ dáng cùng phật nhìn liền rất không tồi nước trà tức khắc làm thượng quan trợ lý cái này vội đến bây giờ cơm trưa đều còn không có ăn bụng đói kêu vang quả thực là thỏa thỏa thu thập lời na hào hải có phải hay không nàng thân thượng vẫn là ăn mặc kia kiện đai đeo quần nha đầu này xem ra thật là vội điên rồi đều không có thời gian đi đổi nghỉ ngơi một chút ngạn niệm hoài tưởng tượng liền biết đại khái đã xảy ra cái gì sự tình linh cái kia lôi thôi lết thiết tính tử nếu là không quen thuộc người thấy Có lẽ thật đúng là sẽ coi như là nơi nào tới bà điên bắn cho đi ra ngoài. Cũng mỹ ở hình không có lì lợm là liếm, mà nơi này trước đài thái độ là thật sự không có nói. mươi 195 bác sĩ tỉnh lại. Thật là ninh tiểu thư A. Thượng quan trợ lý hàng năm đi theo ngạn niệm hoài, thân, biên, là ngạn niệm hoài trợ lý, cũng là bằng hưu cho nên đối ninh hình thái độ nhưng thật ra không có thực câu nệ. Là nàng. Ngạn niệm hoài gật gật đầu, sau đó ý bảo thượng quan trợ lý rời đi ninh hinh cho hắn chuẩn bị chính là phân lượng không phải rất nhiều hiển nhiên vội vàng dưới ninh hinh thời gian không đủ hiện giờ người là nhìn không tới nhưng này thức ăn lại là có thể ăn đến đến nỗi phân cho người khác ăn đừng nói dỡn liền như thế điểm lượng ngạn nghiệm hoài nơi nào bỏ được vì thế cho dù thượng quan trợ lý ánh mắt nhiều đáng thương năm lần bảy lượt lưu luyến ở đồ ăn thượng cuối cùng vẫn là bị ngạn nghiệm hoài đuổi ra đi ninh hinh ngày hôm sau nhưng thật ra không có lại đưa cơm đến công ty bác sĩ tỉnh lại lúc sau Ninh Huynh hầu hạ hắn ăn chút gì, lúc sau mai cho đến hơn 8 giờ tối mới cùng đi tiếp nàng ngạn nghiệm hoài cùng rời đi. Mà bác sĩ tạm thời từ bệnh viện hộ công chiếu cố, Ninh Huynh nguyên bản còn lo lắng đâu, vẫn là ngạn nghiệm hoài đề điểm nàng một câu, bác sĩ là tại đây ra bệnh viện làm bác sĩ. Nếu hộ công thật sự bất tận tâm nói, nhà này bệnh viện về sau chỉ định sẽ không dùng cái này hộ công. Ninh Huynh lúc này mới yên tâm một ít rời đi, cũng là ngạn nghiệm hoài người bảo đảm, bằng không Ninh Huynh nơi đó có thể yên tâm đâu chính là như vậy cũng muốn thường thường đến xem ai biết này hộ công rốt cuộc là cái gì tâm tư đâu hảo đi quan tâm sẽ bị loạn chuyện như thế nào hôn nay ý ở hinh làm theo sớm liền mang theo bữa sáng lại đây bệnh viện đồ ăn hương vị không có như vậy hảo đã sớm cùng ninh Hình sinh hoạt lâu rồi bác sĩ nơi đó chịu được kia hương vị mà ninh Hình cũng nghĩ làm bác sĩ ăn nàng làm thức ăn cứ như vợ ạng liền có thể dùng không gian tuyền cải thiện bác sĩ thân thể làm bác sĩ sớm một chút khang phục bác sĩ rốt cuộc tuổi lớn Như thế một hồi thai nạn xe cổ xuống dưới cũng không biết có bao nhiêu gì chứng đâu, có không gian tuyển tự nhiên là không thể tốt hơn. Còn không có đi đến phòng bệnh, liền nghe được phòng bệnh một trận ẩm ĩ thanh truyền ra, Ninh Hinh sợ ra cái gì sự, tình, dùng sức của chín châu hai hổ tế tiến vào. Ninh tiểu thư, Ninh Hinh vừa tiến đến liền có người vui mừng quá đôi đón đi lên, là bác sĩ chủ trị bác sĩ. Bác sĩ Trần đã xảy ra cái gì sự, tình. Bác sĩ gần nhất, tình, hướng hảo rất nhiều. Bác sĩ Trần là phụ trách bác sĩ chủ trị bác sĩ, nhìn bác sĩ khôi phục như thế hảo, nội tâm đều không khỏi tán thưởng bác sĩ trong nhà chiếu cố hảo, chính mình, thân, thể trạng hướng cũng không tồi. Không hổ là lao đạo trung y gì hết, phòng chừng có cái gì chính mình phương thuốc. Nay vài vị nói là bác sĩ người nhà, tới xem bác sĩ. Nhưng bọn hắn người quá nhiều, ta làm cho bọn họ từng nhóm đi xem, bọn họ không vui cho nên liền nháo đi lên. Bác sĩ Trần nhưng thật ra tưởng thế bác sĩ làm chủ nhưng tới người đều nói là bác sĩ người nhà hắn nhưng thật ra khó mà nói lời nói vừa lúc gần nhất bác sĩ đều là ninh hinh ở chiêu cố bác sĩ trần liền nghĩ ninh hinh hiển nhiên càng có tư cách tới quản chuyện này các ngươi vài vị là ninh hinh không nhận biết bác sĩ người nhà nhưng đối bọn họ ánh tượng nói thật ra không thế nào hảo bác sĩ này đều chỗ thai nạn xe cộ ba ngày hiện giờ đã sớm có thể ăn cơm bất quá là an toàn khởi kiến cũng sợ bác sĩ tuổi lớn dễ dàng cảm nhiễm duyên cứ Cho nên bệnh viện còn làm hắn ở tại vô khuẩn thất. Ngạn ra không kém tiền, tự nhiên là cho bác sĩ tốt nhất đãi ngộ. Hiện giờ bác sĩ ít nhất có thể ngẫu nhiên nói hai chữ, bác sĩ Trần đều nói, ở như vậy điều dưỡng đi xuống, không ra một vòng liền có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh, một tháng liền khả năng có thể bình phục. Bọn họ tự nhiên là hy vọng bác sĩ sớm một chút hảo, có chút vô khuẩn thất quy củ bọn họ đều là tuân thủ. Hơn nữa hiện giờ bác sĩ bệnh nặng chưa lành, thường xuyên tỉnh tỉnh ngủ ngủ, chính là ở tu dưỡng chính mình, thân Thể. cho nên bác sĩ cũng không cho quấy giày. Có đôi khi Ninh Hinh đưa cơm lại đây, bác sĩ còn ở ngủ, Ninh Hinh đều là ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Mà này phê cái gọi là bác sĩ người nhà khen ngược, khoan thai tới muộn không nói, còn chính là muốn phá hư quý củ. Ngươi lại là ai a? Lúc này một cái phụ nữ trung niên đáp lại Ninh Hinh, trên mặt mang theo chính là khinh thường thần. Tình, hiển nhiên Ninh Hinh này một, thân bình thường trang điểm làm nàng coi thường mắt. Ta kêu Ninh Hinh. Hiện giờ là ta ở Chiếu Cố Gia Gia. Ninh Hinh tự giới thiệu nói, lại không biết như thế một câu khiến cho những người này cho rằng, Ninh Hinh là bệnh viện hộ công. Têu nhưng thật ra thân, nhiệt e giờ, chúng ta là Lão Gia Tử Đại Nhi Tử con thứ 22 nhà người là lại đây xem Lão Gia Tử. Ai biết các ngươi nơi này bác sĩ như thế giam man, cư nhiên không cho người nhà vấn an người bệnh. Một câu tỏ vẻ đối Ninh Hinh khinh thường lúc sau, thuyết minh chính mình, thân, phân sau đó lại hàm che lại đối bác sĩ cùng bệnh viện cách làm bất mãn. Các ngươi thật là ra ra người nhà sao. Nếu đúng vậy lời nói như thế nào không nghe bác sĩ nói đâu. Ra ra lần này ra thai nạn xe cộ cũng không phải là việc nhỏ nhi. Các ngươi như vậy là ở khó xử bác sĩ đi. linh hình cho mày, những người này, người kia trên mặt có một tia lo lắng. Hơn nữa bệnh viện loại địa phương này bác sĩ lớn nhất. Bác sĩ nói cái gì chính là cái gì. Ngươi cư nhiên còn đoán giận bác sĩ không phải. Ngươi này thật là quan tâm người bệnh, vẫn là bị bệnh người A. Ngươi kia phụ nữ trung niên lập tức liền phải nhảy dựng lên mắng to, đống nhiên phụ nữ bên cạnh cái kia thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi trung niên nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Đủ rồi, lăn lộn ngủ quáng cái gì? Bác sĩ như thế nào nói liền như thế nào làm, ngươi là bác sĩ vẫn là nhân ra là. Vô chi phụ nữ và trẻ em, hảo hảo quản hảo chính ngươi thì tốt rồi, cái gì cũng không biết, đừng thêm thiền. Nam nhân kia một mở miệng, nguyên bản còn vẻ mặt đắc ý phụ nữ trung niên lập tức cũng không dám nói chuyện. Cái dạng này, Ninh Huynh càng thêm khẳng định chủ sự người hẳn là cái này trung niên nam nhân, mà những người khác chỉ sợ đều là phụ thuộc đâu. Ngựa ngùng, nội tử thô bỉ, không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể đi vào xem ta ba ba. Chúng ta vừa được đến tin tức liền khẩn trương đến không được, bất quá đường xa thật sự là quá xa. Như thế một ít gia đình thành viên cho nhau liên hệ lúc sau lại qua đây mệt muốn chết rồi, cho nên tiêu phí không ít thời gian. Nói mấy câu liền đưa bọn họ muộn nguyên nhân trốn tránh, như thế nhiều người đâu người kêu ta ta kêu người. Hơn nữa mỗi người xin nghỉ gì, bọn họ muộn tới cũng là bình thường. Bác sĩ Trần. Ninh Hinh cũng quay đầu qua đi dò hỏi một câu bác sĩ Trần, rốt cuộc là người ta người trong nhà. Tuy rằng liền như thế vài người, nhưng làm người nhà có biết, tình, quyền cũng là hẳn là. Lại quá nửa tiếng đồng hồ tả hữu đi, các ngươi đều ở bên ngoài từ từ đi. Bác sĩ Trần đánh giá một chút thời gian, nhưng thật ra nói được thực mau, mà Ninh Hinh cũng cầm hộp giữ ấm, ngồi xuống lẳng lặng chờ cũng liền nửa giờ mà thôi. Ninh Hinh gần nhất đều thói quen Thật là phiền thoái đã chết Như thế cái tiểu bệnh viện cư nhiên cũng làm như thế nhiều chuyện xấu Hiện nhiên trung niên nữ nhân là thiệt tình cảm thấy chợt đều đừng chờ Ninh Hinh sủ tỉ như thế cái thái độ Thật sự kế tiếp làm như thế cá nhân chiếu cố bác sĩ sao Những người khác thì tính Nhưng thật ra nhìn không ra tới Nhưng nhìn bác sĩ cái này con dâu cả ở nơi đó lại nha lải nhải Mà mặt khác một chút phản bác đều không có Liền biết những người này thái độ Tức khác thế bác sĩ về một phen hãn cùng đi còn có một nam một nữ vừa mới mở miệng trung niên nam nhân nhìn gần đảm nhân càng lão một ít hẳn là bác sĩ đại nhi tử mà cái này chẳng lẽ là bác sĩ con thứ hai linh hình không biết nhưng đối với vài người đều không có cái gì hào cảm lao ra tử tỉnh tới cái kia tuổi trẻ một ít nữ nhân bỗng nhiên nhỏ giọng hô một câu hiển nhiên là vẫn luôn đang xem bên trong bác sĩ hiện tại chúng ta có thể đi vào đi trung niên nữ nhân lập tức giọng rất lớn dò hỏi bác sĩ trần bác sĩ trần cũng là đánh giá thời gian lại đây nghe được trung niên nữ nhân như thế lớn giọng thật là thực không cao hứng đây là bệnh viện tỉnh bảo trì an tĩnh lão gia tử còn muốn ăn cơm đâu các ngươi lần này liền đi vào trước hai người nhìn xem lão gia tử đi đi trước thay đổi quần áo trước hắn cùng bốn người nói lời này thời điểm ninh hinh đã dẫn đầu đi thay đổi quần áo đi vào trung niên nữ nhân nhưng thật ra còn tưởng bất bình còn tưởng nói bằng cái gì bọn họ chỉ có thể vào hai người linh tinh bị trung niên nam nhân kéo một chút Sau đó trung niên nam nhân đối bác sĩ trần nói, ta cùng ta nhị đệ vào đi thôi. Nói tiếp đón một chút một cái khác nam nhân, mà Ninh Hình đã ở bên trong uy bác sĩ ăn cái gì, đồng thời cũng cùng bác sĩ nói nhà hắn người lại đầy sự, tình. Bác sĩ chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói quá nói nhiều, hiện nhiên đối cái này không có rất lớn phản ứng. Nay phụ tử chi gian cảm, tình, thật đúng là đạm bạc thực, Ninh Hình thấy vậy cũng liền không nói nhiều. Đến nội nữ nhân kia ở bên ngoài là như thế nào kêu gào Như thế nào nháo sự, ninh Hinh một câu đều không có nói. Ninh Hinh suy bụng ta ra bụng người, cho dù là lại đạm mạc, rốt cuộc là chính mình cốt nhục. nếu là biết đối phương như thế cái bộ dáng, trong lòng vẫn là sẽ khó chịu đi. Ba, Xin lỗi chúng ta đã tới chậm. Tiến vào chỉ có hai cái nam nhân, thờ hình hình uy bác sĩ ăn cái gì, cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó liền quan tâm nhìn bác sĩ. Mở miệng vẫn là phía trước trung niên nam nhân, mà một cái khác nam nhân chỉ là túi đầu cái gì đều không có nói nếu không phải biết bọn họ là bác sĩ thân nhân là tới xem bệnh linh hinh thật đúng là cho rằng cái kia túi đầu nam nhân cùng bác sĩ không có quan hệ đâu ba thành phố s chữa bệnh điều kiện rốt cuộc so ra kém thành phố b ta nghĩ đem ngài chuyển tới thành phố b ngài xem như thế nào bọn nhỏ chúng ta công tác đều là ở thành phố b cũng phương tiện chúng ta chiếu cấu ngài trung niên nam nhân nhìn nhìn bác sĩ tình huống, lúc sau liền nhắc tới chuyện này linh hinh sửng sốt một chút ngay sau đó rất là bất đắc dĩ Này trung niên nam nhân thật đúng là cùng bác sĩ quan hệ không phải thực hảo đâu. Ít nhất loại sự tình này, tình, hẳn là hỏi một câu bác sĩ, người bệnh thích không thích hợp đường dài buôn ba đi, lời nạ ái ra khen ngược giống muốn bác sĩ như thế cái người bệnh, tới phối hợp bọn họ cả gia đình. 3. Ngài đừng cố chấp, bằng không ly đến quá xa chúng ta chiếu cố không hảo ngài. Bác sĩ vây vây tay, hiển nhiên là không đồng ý kỳ thật bác sĩ là chính mình minh bạch, ở chỗ này còn có ninh Hinh bọn họ mỗi ngày tới xem, thường thường trò chuyện Chuyển tới thành phố B, không nói chính mình, thân, thể là chống đỡ không được lặn lội đường xa, chính là đến lúc đó bọn họ cái gọi là chiêu cố, cũng bất quá là tìm hai cái hộ công, sau đó bọn họ ngẫu nhiên đến xem liếc mắt một cái thôi. Trước 196 người nhà, chính mình đều mau chết thời điểm, những người này đều có thể kéo như thế thời gian dài mới lại đây, nơi đó còn có thể trông cậy vào thượng đâu. Vị tiên sinh này, ra ra, thân, thể trạng hướng không tốt, Thành phố S khoảng cách thành phố B vẫn là có một khoảng cách. Này dọc theo đường đi ngươi tính như thế nào đem ra ra mang đi thành phố B đâu. Ninh Hinh là đang xem không nổi nữa, bác sĩ hiển nhiên là không đồng ý, mà hắn cái này hẳn là đại nhi tử, ngược lại là một bộ bác sĩ không thông, tình, lý bộ dáng. Bác sĩ lúc nào chuyện còn có chút khó khăn, có thể làm ra xua tay động tác đã là rất mệt. Tự nhiên không thể giải thích như vỡ hỷ hỷ, hỷ. Ninh Hinh cũng liền chính mình mở miệng thế bác sĩ giải thích vài câu trung nhiên nam nhân nghe xong ninh hinh lời này tức khắc sắc mặt đỏ lên xem hắn cái kia biểu tình hình như là thật sự không nghĩ tới cái này phương diện mà cái kia cúi đầu nam nhân ninh hinh khỏe mà ảm đến hắn còn trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái hiển nhiên người nam nhân này là nghĩ tới nói cũng là nói cũng là là ta quá chắc hẳn phải vậy kia ba ngày liền tiếp tục ở chỗ này dưỡng chờ dưỡng có thể di động lại nói chuyển tới thành phố bê đi mân tử nàng bình thường nhàn ở nhà cũng không có cái gì sự tình Này đoạn, ngày e giờ, tử khiến cho nàng tới chiếu cấu ngươi đi. Ninh Hinh không biết cái này, trung niên nam nhân là thật sự không nghĩ tới, vẫn là giả, nhưng ít nhất hiện tại thái độ này hảo rất nhiều. Kêu ngày trước nghỉ ngơi, bọn nhỏ còn ở khách sạn, chúng ta đi trước. Nhìn đến bác sĩ nhắm hai mắt, trung niên nam nhân lần nào thật ra thức thời thực, biết bác sĩ đây là mệt mỏi, vì thế lập tức lôi kéo túi đầu nam nhân đi rồi. Ninh Hinh nghe được hắn nói hải tử còn ở khách sạn cái gì, tức khác hết trô nói rồi. cảm. Tình, là cả gia đình lại đây, tiểu nhân còn đi trước nghỉ ngơi, đây là xem bệnh người thái độ sao, này thật là quan tâm khẩn trương bác sĩ sao. Không phải ninh Hinh khắc nghiệt, này hai đối phu thê đều ít nhất 4 năm chủ, thời trẻ đều là kết hôn sớm. Bọn họ hài tử ít nhất cũng có 20 mấy tuổi đi, lại không phải tiểu hài tử, ra ra sinh bệnh không nói trước đến xem, mà là chính mình chạy tới khách sạn nghỉ ngơi không phải thực xà sao. Ta thế ra ra đưa đưa các người. Ninh Hinh nhàn nhạt nói. Nhưng ý tứ trong lời nói lại là làm này hai đối phu thê mặt đều cứng đờ. Ninh Hinh cùng bác sĩ có thể là cái gì quan hệ, mà bọn họ chính là bác sĩ nhi tử cùng con dâu. Ninh Hinh nhưng thật ra giống chủ nhân giống nhau lại là chiếu cố bác sĩ, lại là thế bác sĩ tiến khách. Mà bọn họ chính là cái loại này đến xem bác sĩ người, cùng phía trước tới xem bác sĩ những người đó không có khác biệt. Nga, không còn không bằng đâu. Nhân gia vừa nghe đến bác sĩ xảy ra chuyện đã có thể lập tức tới, cũng không phải không có kinh đô đâu. Hơn nữa người tới nhưng đều không phải tay không tới, mặc kệ là dinh dưỡng phẩm vẫn là cái gì hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm đồ vật tới. Đảo không phải nói ham như thế điểm nhi đồ vật, nhưng thái độ thật là quan trọng nhất thôi. Mà này một đôi nhi tử con dâu đâu, khoan thai tới muộn không nói, cũng liền thật sự chính là xem một cái còn nói nói mấy câu đều là biểu đạt chính mình rất bận, không có không chăm sóc ý tứ. Càng là hai tay chống chân liền tới đây, một lại đây bắt đầu liền làm ầm ĩ một hồi. Ninh Hinh lời này chính là cố ý đánh cắp nàng mà đâu? Bác sĩ Đại Nhi tử tức phụ hung hăng chừng mắt nhìn Ninh Hinh liếc mắt một cái. Mặt khác ba người nhưng thật ra cái gì không có nói ra khác lời nói tới. Nhưng thật ra lão đại còn nói một câu, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Nếu về sau con cháu đều cái này đức hạnh, kia còn không bằng không cần đâu. Ninh Hinh chiếu cố bác sĩ ngủ hạ lúc sau, ngạn niệm hoài liền tới tiếp nàng. Trên đường Ninh Hinh không, cấm di n, cùng ngạn niệm hoài như thế ánh giận, cũng cùng tình. Bác sĩ, yên tâm, con của chúng ta tuyệt đối không phải là cái dạng này. Ngạn niệm hoài cười nói, Linh hình tức khắc đỏ bừng mặt. Ai muốn cùng ngươi sinh hải tử A? Hai người hiện giờ là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng là chưa từng có nói cập quá kết hôn sinh con phương diện sự, tình. Ninh hình phương diện là cảm thấy mới ở bên nhau bao lâu A, nơi đó liền đến cái kia trình độ. Mà ngạn niệm hoài phương diện còn lại là cảm thờ hết thể đều là nước chạy thành sông, tự nhiên không cần đặc đặc lấy ra tới nói một phép lạc. Còn có thể có ai, chính là ngươi A. ngạn niệm hoài không e dè, hắn phía trước cũng nói qua một hai cái, nhưng là đều không có cái gì cảm giác, thức mau liền cùng đối phương chia tay. Càng đừng nói cái gì lấy kết hôn vì tiền để kết giao, thẳng đến gặp ninh Hinh làm hắn có muốn một cái ra xúc động. Chứ bỏ ngày đầu tiên chật vật, mở gợi ý ở hình nhưng thật ra hơi chút dọn dẹp một chút, thân, thượng xuyên đều là hưu nhàn quần trang, nếu không phải kia kính đen che đờ ỉn hình mặt, chỉ sợ đây là cái xinh đẹp giỏi giang nữ nhân. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Ninh Huynh hiện giờ cũng hơi chút có điểm nhi phương diện này ý thức, tuy rằng không có lập tức trang điểm thực khoa trường, nhưng rốt cuộc cũng là thanh thanh sẵn sàng. Mà ngạn niệm hoài còn lại là vừa lòng không được, Ninh Huynh Mỹ lệ che đậy cũng hảo, này phân Mỹ lệ cùng tốt đẹp hắn biết như vậy đủ rồi, người khác không cần nhìn đến. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ninh Huynh nghe xong lời này, gương mặt hồng càng thêm lợi hại, lập tức rời đi đề tài. Ngạn niệm hoài hiểu rõ cười cười. Đề ra lời này đầu biểu hiện chính mình thái độ cũng như vậy đủ rồi, theo Ninh Hinh để tài liền chuyển khai. Ninh Hinh nhìn một cái thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hai đoạn luyến, ai y, xử. Đoạn thứ nhất dài dòng 5 năm, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Nhà trai Trần Vũ Hiên, chưa từng có cùng nàng để qua kết hôn thậm chí là tương lai, đều là nói chờ hắn thành công như thế nào như thế nào. Ninh Hinh chính mình trong lòng phương diện có vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, thậm chí cảm thật vậy trạng thái liền rất hảo sẽ không có những người khác tới thay đổi nàng sinh hoạt quỹ đạo có một cái bạn trai ở cũng sẽ không có người thúc giục nàng thân cận cái gì nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến đệ nhị đoạn luyến ie lúc này mới bắt đầu bao lâu à nhà trai liền nghĩ tới tương lai kết hôn còn có hai tử sự tình thượng có lẽ đây mới là thật sự muốn cùng nàng quá cả đời người đi mà không phải giống trần vũ hiên ai là ngạn thiếu a hôm nải ie ở huynh làm theo là ngạn nghiệm hoài đưa đến bệnh viện tới trải qua một vòng nhiều sự tình bác sĩ hiện giờ đã có thể bình thường ăn cơm ngẫu nhiên còn có thể hạ giường đi vài bước linh hình không gian tuyển cũng không phải là cái ngay cả bác sĩ đều nói bác sĩ tuổi này khôi phục lực như thế hảo không hổ là thường xuyên dưỡng sinh lợi hại lao trung y ỉa mà ra những người đó ở cách thiên linh hình là thấy toàn trừ bỏ kia hai đối phu thê bên ngoài lão đại phu thê hữu quốc tô sam sam có một nhi một nữ nhi tử định huy hai mươi lăm tuổi nữ nhi tuệ tuệ hai mươi ba tuổi lão nhị phu thê hữu quân trần ngọc yến cũng có một nhi một nữ nhi tử định hưng hai mươi tuổi nữ nhi tú tú hai mươi hai tuổi này bốn cái bác sĩ tôn bối hiển nhiên là thật sự đối bác sĩ thờ ơ nếu không phải cha mẹ lại đây bọn họ căn bản liền bất quá tới hiện giờ cũng cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi tới ngày đầu tiên nói là mẹ chưa từng có tới tới ngày hôm sau nói bác sĩ còn ở nghỉ ngơi bọn họ liền đi trở về ninh hinh không có cùng bác sĩ nói này đó tình hứng. Bác sĩ trong lòng phỏng trường là biết đến, nhưng cũng không có nói cái gì lời nói. Càng không có nói muốn thấy con cháu linh tinh, nhi tử con dâu bốn người đâu cũng liền không có tìm cái trục bánh xe biến tốc, thấy lao ra tử tỉnh liền tới đây xem một cái hỏi một chút, tỉnh, húng. Đến nỗi lưu lại chiếu cố, hoặc là huy cơm, bọn họ căn bản không dôi tay. Hai cái nhi tử đều nói chính mình là nam nhân, không bằng nữ nhân thận trọng sợ làm không tốt. Mà con dâu đâu? Trần Ngọc Kiến một bộ cái gì đều giống Tô Sam Sam làm chuẩn bộ dáng. Hữu Quốc nhưng thật ra làm Tô Sam Sam giúp đỡ huy cơm, Tô Sam Sam một câu không phải có hộ công cùng ninh hình ở sao liền không rôi tay. Tới rồi ngày thứ ba Hữu Quân một bộ khó xử bộ dáng, nói là công tác thượng có việc, tình, sau đó cùng bác sĩ tố cáo cái tội vội vàng rời đi. Trần Ngọc Kiến lưu lại như cũng là cái gì đều không hỗ trợ, cũng chính là thế Hữu Quân ngẫu nhiên nhìn xem thôi. Kia mấy cái hải tử lúc nạ hình thật ra gặp được, cũng cũng chỉ là cùng bọn hắn cha mẹ giống nhau xem qua liền tính. Lúc sau ngày thứ tư Hiếu Quốc cũng đi trở về, cũng này đây còn có công tác vì tử. Hai nhi tử lão bà đều là ở nhà nhàn rôi, tự nhiên là không có gì sự, vì thế đều để lại lao bà xuống dưới. Ninh Hình còn tình nguyện bọn họ đem người cùng nhau mang về đâu, miễn cho xem đến trướng mắt thực. Hai người cũng không hỗ trợ, ngẫu nhiên còn đối với Ninh Hình khoa tay múa chân. Nếu không phải có một hồi bác sĩ đã phát hỏa, bọn họ thật đúng là đem Ninh Hình đương miễn phí lao động Thờ ỉnh hinh làm đồ ăn ăn ngon còn làm ninh hinh cho các nàng cả gia đình cũng mang mặt thật là có đủ đại nạn niệm hoài trong lúc thông qua ninh hinh đều đã biết bác sĩ chẳng hướng, đương nhiên cũng biết ra này toàn ra cực phẩm hành vi đối với bọn họ cư nhiên dám để cho ninh hinh cho bọn hắn đương đầu bếp nạn niệm hoài lúc ấy cười an ủi ninh hinh vài câu trong mắt lại là có một cổ hàn ý ninh hinh nhưng thật ra không bị ỉa ạn niệm hoài nhưng thật ra đem chuyện nạ cửa kỹ nạn niệm hoài biết mỗi ngày e giờ không ý ư ở y tới xem bác sĩ Hơn nữa như thế cả gia đình thường thường làm sự, tình. Bác sĩ hiện giờ là người bệnh, mỗi, ngày e giờ, nghỉ ngơi sự, tình, vẫn là muốn sung túc, hắn cũng liền không thêm phiền, này đoạn, ngày e giờ, tử đều không có đã tới. Bất quá đã xảy ra này cả gia đình làm ninh hình cho bọn hắn đưa cơm sự, tình, lúc sau, ngạn nghiệm hoài biết, chính mình lại không ra mặt, những người này thật đúng là sẽ xem thấp ninh hình. Vì thế cách thiên ngạn nghiệm hoài liền đưa ninh hình tới, chính mình cũng cố ý lại hẳn xem bác sĩ mới đến cửa phòng bệnh liền nghe được một nữ nhân tiểu di ho tiểu tiếng la kia trong giọng nói đầu hưng phấn chi ý ai đều có thể đủ nghe được ra tới ngạn nghiệm hoài tự nhiên cũng không ngoại lệ hán vô ngữ chịu chịu khoe miệng biết có việc gặp cái loại này hoa si nữ nghiệm hoài lại đây a gần nhất rất bận a tô sam sam tự xưng là chính mình tuổi so ngạn nghiệm hoài đại ngạn gia láo gia tử cùng nhà mình lao gia tử quan hệ không tồi như vợ gạn nghiệm hoài nên xem như chính mình tử rất bối tự nhiên là bưng cái giá Ân, nạn niệm hoài lại không ăn nạ ở chiêu, hắn đối những người này đều xa lạ thực, cũng coi như sơ đi tiếp bác sĩ thời điểm đánh quá một cái đối mặt thôi. Cho nên đối với các nàng thái độ cũng là lánh lánh đạm đạm, hắn này thái độ nhưng thật ra làm bưng cái giá tô sam sang mặt tức khắc đen. Ai, lại nói tiếp lao ra tử cũng thật là số phận không hào đâu, hảo hảo tới cấp nhân ra làm gia đình bác sĩ cư nhiên có bực này hai bày vạ gió. Lời này kỳ thật là đem trách nhiệm đẩy đến nạn gia, thân, thượng, ý tứ thực minh bạch. Nếu không phải cho các ngươi ra làm gia đình bác sĩ, bác sĩ căn bản liền sẽ không lại đây cũng liền sẽ không ra thai nạn xe cộ. Đây là trách cứ ngạn gia đồng thời, cũng làm ngạn nghiệm hoài sủ tỉ cẩn thận đây là ngạn gia đối bọn họ thua thiệt, ngạn nghiệm hoài thái độ tốt nhất tốt một chút. Trước 197 đoàn trưởng bối cái giá, thiên tai nhân họa không thể tránh được, bất quá cũng may bác sĩ đã ở chuyển biến tốt đẹp. Về sau chúng ta ngạn gia tự nhiên sẽ cho bác sĩ dưỡng lao, vừa lúc bác sĩ cũng thích đại ở ngạn gia đến nỗi những cái đó không liên quan người ngạn gia tiện nghi cũng không phải ai đều có thể dính ngạn gia cấp bác sĩ dưỡng lão như vậy làm bác sĩ nhi nữ con cháu chẳng phải là thực xấu hổ bất quá chính là trào phúng bọn họ rõ ràng không hiếu thuận còn làm bộ thực hiếu thuận bộ dáng sau một câu chính là cảnh cáo làm cho bọn họ ước lượng hảo tự mình phân lượng bác sĩ tỉnh ngươi trước đem thức ăn lấy vào đi thôi ngạn nghiệm hoài sờ sờ ninh hinh đầu biết ninh hinh đứng ở chỗ này cũng là không có cái gì dùng ninh hinh nhìn thoáng qua đối diện sáu người tô sam sam sắc mặt khó coi hiển nhiên là không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài như thế không cho mặt mà cái kia trần ngọc Yến như cũng là tươi cười dịu dàng một chút đều không có biến sắc mấy cái hài tử bên trong những người khác thở ngạn nghiệm hoài đối ninh hinh như thế nhu hòa chỉ là kinh ngạc một chút nhưng thật ra không có khác tình tự nhưng thật ra vị nào tuệ tuệ nhìn đến ngạn nghiệm hoài như vậy hành động trong mắt đều mau chừng ra tới nhìn ninh hinh càng là oán hận vừa mới ngạn nghiệm hoài lại đây thời điểm Tiêu đến hương phấn đúng là nàng. Ngạn Thiếu, không biết vị tiểu thư này là nhà ai a? Nguyên bản đem Ninh hình đặt ở hộ công hoặc là ngạn gia phái tới hầu hạ người hạ nhân vị trí thượng, nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải, Tô Sam Sam khinh thường nhìn thoáng qua Ninh hình. Cảm thờ Ninh Hinh địa vị không cao, khả năng chính là dựa vào chiếu cố nhà bọn họ lao ra tử leo lên ngạn niệm hoài. Nàng nhưng thật ra đối ngạn niệm hoài không hài lòng, muốn lại nói ngạn niệm hoài, nhưng ngạn niệm hoài ánh mắt quá lạnh, nàng lòng còn sợ hãi. Hiện giờ thấy được Ninh hình Nhưng không giống như là thấy được xuất đầu bẻ, tự nhiên là muốn dẫm lên hai chân, lấy bình ổn chính mình tức giận sao. Hơn nữa nàng đối ngạn nghiệm hoài không có như vậy sợ hãi, vẫn là bởi vì phía trước ngạn nghiệm hoài tới thỉnh bác sĩ thời điểm thái độ không tồi, trên mặt cũng là mang theo tươi cười. Chính mình nữ nhi nhìn đến như thế xuất sắc ngạn nghiệm hoài lúc sau liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tô Sam Sam cũng cảm thở hiệ có như thế cái con rể tất nhiên là cực có thể diện, bất luận là ra thế bề ngoài Tô Sam Sam đều cảm thở ngạn nghiệm hoài phi thường ưu tú mà chính mình nữ nhi lại thích ở tô sam sam trong mắt chính mình nữ nhi xinh đẹp lại thông minh vẫn là cao tài sinh bác sĩ chung quanh phủng người không ít tự nhiên không ý ư ở y cũng phủng tô sam sam cùng tuệ tuệ Hưu quốc hiện giờ cũng coi như là ở chính trị vòng hôn không tồi người tô sam sam cảm thấy ngạn nghiệm hoài bất quá là một cái thương nhân nhà mình là quang gia nhà mình nữ nhi coi trọng ngạn nghiệm hoài đó là ngạn nghiệm hoài phúc khí cho nên ngạn nghiệm hoài nhất định phải mang ơn đội nghĩa Lại nói tiếp hưu quốc vị này thê tử chính là so người khác ngu xuẩn nhiều, rốt cuộc là không có gặp qua việc đời, cho nên đối người định vị còn dừng lại ở cổ đại sĩ nông công thương bên trong. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng cảm thấy cao nhân nhất đẳng, đối đãi nạn nghiệm hoài tự nhiên không có cái gì hảo tin tức. Ai bị hiệp nạn nghiệm hoài vừa tới, là có thể đủ chọc nàng giận mà không dám nói gì, càng đừng nói nạn nghiệm hoài kia một, thân, khí thế. Mà trong lòng nhận định nạn nghiệm hoài là chính mình tương lai con rể. Này tương lai con rể làm cho chính mình nữ nhi cùng chính mình mặt, cùng cái tiết mục trả lá vườn như thế thân mật. Tô Sam Sam ngại với Ngạn Niệm Hoài khí thế không dám đối thượng Ngạn Niệm Hoài, lại dám lở ỉnh hình hết giận. Vị hôn thê của ta. Ngạn Niệm Hoài nhàn nhạt nói, nghe được ra Tô Sam Sam đối ninh hình khinh thường, hắn ánh mắt càng là lạnh vài phần. Niệm Hoài ngươi đây là ở nói dẫn sao. Như thế cái ở nông thôn thổ mội tử ngươi cư nhiên nói là vị hôn thê, ngươi cũng không sợ ngạn lao ra tử sinh khí. Tô Sam Sam gặp qua ngạn nghiệm hoài ôn hòa bộ dáng, tự nhiên liền cảm thấy chính mình là trường bối. Mà ngạn lao ra tử nàng chỉ là nghe qua đối phương uy danh, lúc này tự nhiên là kính sợ càng nhiều, nhưng thật ra không có phản quan hệ vẫn là hô một câu ngạn lao ra tử. Ông nội của ta thực thích cái này cháu dâu, phu nhân ta là không bị hề ưa hải vì cái gì như thế lớn mật ở chỗ nạ ta vị hôn thê không phải, nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, đối ta vị hôn thê không tôn trọng chính là đối ta ngạn gia không tôn trọng. Ta ngạn nghiệm hoài cũng không phải là cái không so đo. Nhìn thoáng qua Tô Sam Sam, ngạn nghiệm hoài ngự khí không chút khách khí. Vốn là không có giao thoa, lại lần lượt đến gây chuyện giận chính mình, thật đúng là đương chính mình là mềm quả hồng không thành. Đối bác sĩ kính trọng, đó là có nhà mình lao ra tử tên tội ở, đối những người này, hắn đã có thể không có cái gì cảm, tình, ở. Ngươi, Tô Sam Sam lúc này mới ý thức được, trước mà người là ai a, là thiên hoa tập đoàn người cầm quyền. Mỗi người đề cập đều phải sợ hai ba phần ngạn người nhà. Nàng cũng ý thức được đối phương sẽ không bởi vì đối nhà bọn họ lao ra tử tôn kính, liền đồng dạng tôn kính nàng. Tức khắc sắc mặt trắng bệnh đứng ở tại chỗ, không biết nói cái gì hảo. Ngạn niệm hoài kia rõ ràng mang theo ý cười lời nói, làm nàng hồn, thân, đánh cái dùng mình. Ngạn thiếu, ta mụ mụ không có đối với ngươi vị hôn thê không tôn trọng, chỉ là nói ra thật, tình, mà thôi. Ngạn thiếu chính mình tìm như thế cái vị hôn thê chẳng lẽ còn sợ người khác nói không thành? ngẽ con mới sinh không sợ cọc, hoặc là vô chim mà không sợ, nói chính là hai huynh muội này, làm mẫu thân không có vài phần trí tuệ, làm nhi nữ hàng năm tại đây loại hoàn cảnh dưới, thiếu quốc lại là cái công tác tối thượng nam nhân, cho nên định huy cùng tuệ tuệ hai người chỉ số thông minh, tầm mắt tự nhiên cũng là không cao. lời này chính là định hủ ngạo hải, cho tới nay hắn đều cảm thở hạ mình cao nhân nhất đẳng, hắn ở bên ngoài ai đều sẽ phụng hắn, hắn cũng không biết loại nạ gửi ngoài phụng. Đều là bởi vì bác sĩ duyên cớ. Ai đều không thể bảo đảm nhà mình không sinh bệnh, đối với một cái y thuật lợi hại bác sĩ, ai cũng không nghĩ đắc tội. Càng đừng nói cái này bác sĩ nhân mạch thực quảng, không nói được cái gì thời điểm liền đắc thượng. Cho dù không thể đắc thượng này đó nhân mạch, bọn họ cũng không nghĩ đắc tội đối phương, làm đối phương dựa này đó nhân mạch đối phó nhà mình. Nhưng người ngoài loại này khen tặng, làm tô sam sam cảm thầm người này là truy phủng nhà mình. Giáo dục nhi nữ thời điểm, khó tránh khỏi mang theo vài phần. Vì thế hai cái nhi nữ đều cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, đối đại những người đó thời điểm, tự nhiên là nhìn xuống. Hiện giờ gặp ngạn niệm hoài, nhìn đến ngạn niệm hoài cư nhiên làm chính mình vị hôn thê, cùng cái hộ công dường như chiếu cố chính mình ra ra, tự nhiên liền cảm thở ngạn niệm hoài kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Ngạn thiếu, chúng ta cũng không phải không tôn trọng các ngươi ngạn gia lạc, bất quá chính là ăn ngạ thật mà thôi. Ta mụ mụ cùng ca ca đều tương đối trực tiếp, ngươi không cần quá để ý a Tuệ Tuệ mang theo ý cười tiến đến ngạn nghiệm hoài trước mặt, lời nói cũng là làm cho người ta không nói được lời nào thực. Đây là đem Linh Hinh cùng ngạn ra tách ra tới tính, nếu là không có cái gì cảm tình đối phương, có lẽ còn sẽ không so đo. Nhưng ngạn nghiệm hoài đối Linh Hinh khẩn trương thực, nơi đó dung đến bọn họ ở chỗ nà ẩu nói tạ a, thật đúng là cảm ơn các ngươi ăn ngạ ảo hải thật, cũng không biết các ngươi có thể hay không gánh vác khởi này phân ăn ngạ ảo hải thật. Ngạn Nghiệm hoài rốt cuộc đến thừa nhận, có chủ chính là không có một chút ánh mắt thậm chí liền tiếng người đều nghe không hiểu. Không sao cả, hiện thực sẽ nói cho bọn họ, cái gì kêu nên nói không nên nói, cái gì kêu không nên dây vào người đừng đi chọc. Ngạn thiếu, ta đại tẩu bọn họ không lựa lời quán, ngài đừng để ý xem ở lao ra tử mặt mũi thượng, việc này đừng cùng bọn hắn so đo. Lúc này vẫn luôn buồn không hề răng Trần Ngọc Yến nghe được ngạn nghiệp hoài những lời này trong lòng nhảy dựng, nàng đương nhiên biết chính mình cái này đại tẩu lại tái phạm xuẩn. Vốn dĩ sao, việc nạ ảnh căn bản không nghĩ quản Cái này đại tẩu cũng không phải là cái cái gì tốt. Đằng trước cũng bất quá là làm ngạn nghiệm hoài nói vài câu thôi, nhưng sau lại ngạn nghiệm hoài ngự khí hiển nhiên bất đồng, Trần Ngọc Yến sợ chính mình đã chịu liên lụy. Cũng sợ chính mình trượng phu oán trách chính mình không ngăn cản đại tẩu, phải biết rằng gia chị em dâu chi gian có lẽ quan hệ không có như vậy hảo, nhưng huynh đệ cảm, tình, lại thật là thực không tồi. Hơn nữa đại ca địa vị củng cố, bọn họ sinh ý mới có thể làm càng tốt. Cho nên cho dù vì điểm này cũng không thể làm ngạn niệm hoài thật tức giận bọn họ, vì thế hắn xả ra bác sĩ tới làm đại kỳ. Đáng tiếc chính là nàng như thế nói cũng vô dụng, có cái đồng đội ngu như heo, cho dù xảo lưỡi như hoàng cũng là không có biện pháp. Lão nhị tức phụ, ngươi nói ai không lựa lời đâu a Ngươi này không có nhân luân, ta là đại tẩu, trưởng tẩu như mẹ ngươi không biết sao. Nói nữa ta vừa mới nói đó là đại lời nói thật, cái gì không lựa lời a Được, cái gì bác sĩ đều không dùng được. Nhìn ngạn nghiệm hoài đã lướt qua bọn họ đi vào phòng bệnh bên trong, Trần Ngọc Kiến lúc này thật sự rất muốn gõ vượng tô sam sam, miễn cho nàng tái phạm dại dột tội nhân. Hai vị phu nhân, giống như là vừa mới đại phu nhân nói, đắc tội chúng ta chính là ai ta còn là nhận được thanh. Bác sĩ là bác sĩ, ra là gia ta phân rõ ràng. Ngạn nghiệm hoài sắp đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên quay đầu như thế nói một câu, sau đó thông thả ung dung đẩy ra môn, đối với cửa ngây ra như phóng mở gửi, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. mẹ chuyện này chạ hẳn cùng ba cùng đại bá thông cái khí đi trần ngọc kiến giáo dục ra tới hải tử có lẽ không phải quá xuất sắc nhưng vẫn là hiểu điểm nhi ánh mắt cũng biết sự tình nặng nhẹ nói đến cũng là làm người cảm thấy buồn cười hữu quốc là làm chính trị lại cứ lúc trước bởi vì thời sự tuổi đến thời điểm không có người nguyện ý gả cuối cùng chỉ có thể ở mẫu thân làm chủ dưới cưới tô sam sam cái này ở nông thôn nổi danh gả không ra gái lỡ thì lúc ấy không có tưởng như vợ hỉ Chỉ là nghĩ Tô Sam Sam là ở nông thôn bần nông sinh ra, có thể làm hữu quốc, ngày e giờ, tử hảo quá một ít, ngay lúc đó hữu quốc, ngày e giờ, tử nhưng không hảo quá đâu. Cũng chính là như vậy, Tô Sam Sam vẫn luôn lấy chính mình là gia công thần tự cho mình là. Cảm thấy chính mình hẳn là bị gia phủng, ở gia cũng là bưng trưởng tẩu cái giá. Nhưng rốt cuộc là cái chữ to không biết một cái phụ nhân, chờ đến ra lên lúc sau đối ngoại giao tế hiển nhiên liền không bằng người thực. Dân dân nàng cũng phát giác chính mình không đủ. Bắt đầu tự ti lên. Càng là tự ti liền càng phải cường lạnh, nháo ra càng nhiều chê cười lại không cho phép người khác cười nhạo chính mình. Mà Trần Ngọc Yến gả vào ra là ở ra lên lúc sau, nàng ra thế đảo cũng không tính đặc biệt hảo, nhưng chính mình là cao trung sinh, xem như thư hương thế gia so với tô sam sam chính là hảo quá nhiều. Cái kia niên đại cao trung sinh vốn là thiếu đáng thương, Trần Ngọc Yến này cũng coi như là người làm công tác văn hóa. Hữu quốc là vì chính, giao tế người phần lớn là tương đối thượng tầng. Tô Sam Sam căn bản ứng phó không tới. mươi 198 kế hoạch nhận kia thì ạ. Hữu quân là tư thường, những người đó chữ to không biết mấy cái nhiều, cái kia niên đại làm giàu chưa chắc yêu cầu nhiều ít học thức. Cho nên Trần Ngọc Yến này ra, thân, ở cái kia vòng chính là hôn so người khác hảo đến nhiều, nhân ra đều sẽ nói một câu người làm công tác văn hóa. Tú tú ngươi cái gì ý tứ. Tô Sam Sam nhãn lực kính nhi nhưng thật ra không có nhiều ít, nhưng phương diện nạ hình thật ra mẫn cảm thực lập tức liền nghe ra đây là tú tú làm trần ngọc yến cáo trạng đâu tức khắc liền tức giận nhìn tú tú đại tẩu chuyện này thật đúng là đến cùng đại ca cùng hữu quân nói một chút bằng không chúng ta đã có thể không xong tô sam sam hướng về phía chính mình nữ nhi gầm rú trần ngọc yến đương nhiên không cao hứng nhưng nàng xưa nay hiểu được làm người xử thế tự nhiên sẽ không giơ đuốc cẩm gậy cùng chính mình đại tẩu làm lên ngữ khí vẫn là nhu nhu nhưng làm người nghe liền cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng không xong cái gì à Bất quá chính là một cái ngạn nghiệm hoài mà thôi Một tên mao đầu tiểu tử sợ hắn cái gì Hắn mùa chẳng lẽ thật có thể đại biểu ngạn ra không thành Ngươi cũng không nghĩ không nói ngạn lao ra tử Cùng chúng ta lao ra tử quan hệ Chính là hắn phía trên nhưng còn có cái lao tử đâu Tô Sam Sam vẻ mặt không cho là đúng Giống như là ở nhà bọn họ Nói chuyện nhất coi ủ phiểm tự nhiên là bác sĩ Lúc sau là nàng trượng phu Mà còn hắn cũng liền ngẫu nhiên nói chuyện hiệu quả mà thôi Hiện nhiên ở Tô Sam Sam trong mắt Chính mình nhi tử địa vị nhưng còn không phải là giống ngạn nghiệm hoài giống nhau, đều là đời thứ ba sao, hiệu quả tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi ngạn nghiệm hoài thành tiểu có phải hay không định huy có thể so được với, ở làm mẫu thân trong mắt chính mình nhi tử là ưu tú nhất tự nhiên không có phương diện này tương đối. Chính mình nhi tử cũng là đại học hàng hiệu cao tài sinh, không kém ngạn nghiệm hoài cái gì. Đại tẩu ngạn ra không phải chúng ta có thể đắc tội khởi, cái kia ngạn nghiệm hoài xưa nay là cái tàn nhẫn độc ác, nơi đó là chúng ta có thể ngăn cản trụ. Lão gia tử cùng ngạn Lão gia tử có dao, tình không sai. Nhưng tái hảo giao, tình cũng là Lão gia tử nhóm. Tôn tử cùng chúng ta ngạn Lão gia tử tưởng cũng biết sẽ thiên hướng ai, vẫn là cùng đại ca nói một tiếng hảo. Trần Ngọc Kiến thật là lấy chính mình cái này đại tẩu không có cách nào, hoàn toàn chính là cái ngu phụ. Nàng nghĩ tô Sam Sam không đồng ý cũng không có quan hệ, chính mình chờ lát nữa trong lén lút đánh một chiếc điện thoại cấp trưởng phu liền thành. Hừ, bất quá là cái thương hộ mà thôi, thật không bị sợ cái gì. Chúng ta chính là kinh đô, hắn này tạ hền dối không đến kinh đô đi. Nói nữa lão gia tử là bọn họ mời đến thời điểm ra sự, tình, bọn họ nếu thật sự dám lúc này đối phó chúng ta, đó chính là vong ân phụ nghĩa, xem bọn họ có hay không cái kia mặt. hiển nhiên đối với chính mình, thân, phân, tô sam sam không có một cái thanh tỉnh nhận thức, nàng kiên trì không liên hệ Trần Ngọc Yến cũng không làm sao được. Lúc sau nương thượng vê đút cờ công phu, nàng chính mình trộm cấp trượng phu gọi điện thoại. Ta đã biết. Người ra ra hiện giờ, thân, thể còn không có hảo, chuyện này trước phóng một phóng. Ninh nha đầu hiện giờ chuyện này không phải lần đầu tiên đi. Ngạn niệm hoài muốn giáo hấn một chủ ở nhà, vốn là tính toán chính mình trực tiếp động thủ. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là thông chi một chút nhà mình ra ra, miễn cho nhà mình ra ra đối mặt bác sĩ thời điểm không hảo làm người. Ngạn lao ra tử nghe xong chuyện này lúc sau, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nói thật ra cùng bác sĩ rốt cuộc như thế nhiều năm cảm, tình, nếu chuyện này là bác sĩ làm nói. Ngạn lao da tử thật đúng là sẽ làm ngạn nghiệm hoài nâng giơ tay bông tha. Nhưng chuyện này là bác sĩ con cháu làm, vậy bất đồng, càng đừng nói này đó con cháu cũng không phải hiếu thuận, tự nhiên liền càng nhập không được ngạn lao da tử mắt. Bất quá là lúc nào anh bác sĩ còn ở bệnh viện bên trong, không nghĩ làm những người đó bởi vì bị trả thù sau đó đi, tao e to, nhiều bác sĩ, làm bác sĩ không được sống yên ổn thôi. Là, bất quá không sao cả, có ta ở đây đâu ai đều khi dễ không được ninh hình. Ngạn nghiệm hoài gật gật đầu. Hắn cũng tức giận những người đó quang xem ra thế bối cảnh, nhưng cũng minh bạch đây là không thể tránh được. Ninh Hinh hảo, Ninh Hinh lợi hại những người đó chỉ xem mà tự nhiên sẽ không nhận thức đến. Trống chân là Ninh Hinh trồng ra những cái đó rau quả, trong đó lợi hại chỗ, nếu không phải ngạn nghiệm hoài giúp đỡ, Ninh Hinh đã sớm làm nổi bật. Bất quá cái nói bật ra lúc sau không có cái gì chỗ tốt là được, cho nên ngạn nghiệm hoài không có làm Ninh Hinh lộ diện. Ninh Hinh một tay loại thực vật bản lĩnh, bởi vì duyên cơ không thể bại lộ nhưng là cũng không thể khiến cho ai đều có thể coi thường nàng. Ngạn lao gia tử nói nơi này, nhìn thoáng qua ngạn niệm hoài, thấy hắn trong mắt là tán đồng thần sắc tiếp tục nói. Nhưng chỉ dựa vào ngươi, nhân gia cũng chỉ sẽ nói nàng là vịt con xấu xí biến phượng hoàng thôi, cho nên đến nàng tự, thân, thực lực cũng đủ mới được. Ngạn niệm hoài nghe vợ hành mạ ạn lao gia tử, hắn đương nhiên minh bạch ngạn lao gia tử ý tứ. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, những người đó trào phúng chi ngữ, cố nhiên có ghen ghét tâm quay phá. Càng nhiều cũng là thật coi thường Ninh Hinh gia thế. Nếu là Ninh Hinh chỉ là tìm một cái bình thường gia đình, như vợ ỉnh hinh một cái có được một tảng lớn quả lâm, lại là danh giáo tổ hỉ hẹp nữ nhân tự nhiên là mỗi người đều cảm thấy không tồi. Nhưng người kia đổi thành hắn, Ninh Hinh lại nhiều hảo đều che giấu ở Thiên Hoa tập đoàn, ngạn ra tên tuổi dưới. Cho nên Ninh Hinh hiện giờ chịu ủy khuất, kỳ thật đều là bởi vì cùng hắn ở bên nhau. Hắn liên tiếp Ninh Hinh chịu ủy khuất, nhưng càng không bỏ xuống được Ninh Hinh. Gia gia ngài có cái gì ý tưởng? Hắn ra thế, thân, ra không có khả năng thay đổi, hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều canh giữ ở ninh hình, thân, biên, càng quản không được mọi người miệng. ngạn niệm hoài rõ ràng minh bạch này hết thảy, cho nên hắn cho tới nay làm chính là không có nghe được thời điểm không để ý tới. Nghe được thời điểm liền trả thù, giết gà doa khỉ. Khá vậy chỉ là kinh sợ thôi, trị ngọn không trị gốc. Lão người kia, tính, tử còn tính không tồi, địa vị cũng còn có thể. Khó được hắn lần này xảy ra chuyện yêu cầu đặc thù nhóm máu ninh hình cư nhiên cùng hắn giống nhau cũng là loại duyên phận lão những cái đó con cái tôn bối là dựa vào không được chi bằng làm lão nhận ninh hình cái này cháu gái tương lai cũng có người dưỡng lao tống trung lần huỳnh hinh lại là quyên huyết lại là chiếu cố bác sĩ bác sĩ nếu nghe xong cái này đề nghị chỉ định sẽ không phản đối có như thế một cái càn ra ra ninh hình địa vị cũng có thể tăng lên một ít người phát một ít thiệp đi ra ngoài ta sinh ngày e giờ không phải mau tới rồi sao lần ngày sinh Ngày e giờ, liền tại đây quả lâm làm đi. Những cái đó tiểu bối liền không cần mời, liền mời ta những cái đó lao hưu đi, làm cho bọn họ cũng đi theo ta dính tâm lây. Đám lao giả đó, thân, thể nhưng không thể so ta hảo bao nhiêu, xem như tiện nghi bọn họ. nay đến hội liền từ ngươi cùng ninh nha đầu tới làm, an dùng đều lấy quả trong rừng đầu. Đây là thế ninh Hinh đánh thanh danh đi ra ngoài, ngạn lao ra tử những cái đó bằng hưu, sắc thật tuổi đều không nhỏ. Hơn nữa cái kia niên đại trên cơ bản là khổ lại đây, đến già rồi, thân, thể kém chỗ nào cũng có. Nếu là tới nơi này một hồi, cuối cùng, thân, thể lập tức liền có đại biên độ chuyển biến tốt đẹp, tưởng cũng biết này quả lâm thanh danh sẽ hảo đến cái gì trình độ. Mà quả lâm chủ nhân ninh hình, này, thân, giới đã có thể lập tức đề lên rồi. Có lẽ có người sẽ động quả lâm chủ ý, nhưng kia cũng không cái gọi là, quả lâm chân chính căn cơ là ninh hình mà không phải cái này địa phương. Càng đừng nói ninh hình sau lưng là ngạn gia, đến lúc đó những người này tự nhiên sẽ cam chịu ninh hình là có giá trị, là xứng thượng ngạn gia. Có này đó lão ra tử duy trì, này đó tiểu bối đều là hiểu được xem ánh mắt, tự nhiên sẽ không ở sau lưng nói hiệu nói vượng. Xem như cấp ninh hình gia tăng rồi lợi thế, nghĩ đến ngạn niệm hoài không thể không nói gừng càng già càng cay. Thành, chuyện này ta trở về làm tốt, ra ra cảm ơn ngài. Ngạn niệm hoài gật gật đầu, cũng cảm thật thế làm thực hảo. Hết thể bất quá là không cho ninh hình chịu ủy khuất thôi, hắn ra ra vì hắn hạnh phúc, hắn tương lai, ngày e giờ, tử có thể trôi chạy, thật là làm rất nhiều sự, tình, Ngạn nghiệm hoài trong lòng cảm kích thật sự. Tiểu tử thúi, thật muốn nói này đó cảm kích nói, chi bằng trả hẳn làm ta ôm thằng tôn. Lão lần này xảy ra chuyện, lao tô đầu một không ở, ta này mùa chính là nhảm chán cần đâu. Ngạn lao ra tử gõ gõ ngạn nghiệm hoài đầu, hoán giận, ngạn nghiệm hoài cười cười không có nói quá nói nhiều. Hắn biết đây là ra ra đối hắn cùng Linh Hinh đau, ai y, đâu, khác lời nói cũng không nói nhiều, tương lai chỉ có cảng hiếu thuận ra ra. Ba, Ngài nếu không đi kinh đô nói, chúng ta nhưng không có không bồi ngài đâu. Tuệ tuệ còn ở đi học đâu, lần này thỉnh như thế lâu giả, cũng không thể ở chậm trễ. Ta cũng muốn lưu tại trong nhà chiếu cố tuệ tuệ, ngài chính mình nhìn làm đi. Tô Sam Sam phía trước nghe Trần Ngọc Yến nói những lời này đó, trong lòng vẫn là lo lắng đề phòng một chút. Nhưng lúc sau phát hiện ngạn nghiệm hoài căn bản liền không có cái gì hành động, tức khắc liền cái gì đều không sợ. Còn cảm thở gạn ra rốt cuộc là sợ bọn họ, à à y bọn họ, bằng không bị nàng như vậy làm thấp đi cũng cũng chỉ là dám phóng buông lời hung ác. Lúc sau ninh Hinh tới chiếu cố bác sĩ thời điểm, nàng liền càng thêm không khách khí. Mà tuệ tuệ hiển nhiên là thực thích ngạn nghiệm hoài, còn thường thường chỉ hủ ỉnh hinh làm cái này làm cái kia. Ninh Hinh hoàn toàn không để ý tới này toàn ra, mỗi lần tới đều là bồi một bồi bác sĩ. Cùng bác sĩ trò chuyện uy bác sĩ ăn đồ vật khí tuệ tuệ năm lần bảy lượt nói chút khó nghe nói Đến sau lại chọc giận bác sĩ Trực tiếp làm cho bọn họ đều không cần tới Tới chiếu cố người bệnh Tay đều bất động một chút Mỗi ngày e giờ Liền mồm mép bở lạ bở lạ Bác sĩ đã sớm không kiên nhẫn Từ những người này tới nơi này cho tới bây giờ nửa tháng đi qua Vẫn luôn là ninh hình chiếu cố Hiện giờ bác sĩ nhưng thật ra đi lại cái gì đều không có vấn đề Ninh hình như cũng là mỗi Ngày e giờ Đưa cơm Trò chuyện, nhưng lại làm bác sĩ cảm thấy an ủi gián thực. Ngạn lao gia tử đã tới một hồi, còn đem ninh hình chi ra đi. Lúc ở gửi nhà đều không ở, ngạn lao gia tử nhắc tới nhận ninh hình làm cháu gái sự, tình. Bác sĩ nghe xong lúc sau lập tức liền cảm thấy đáng tin cậy. Ninh hình này đó, ngày e giờ, tử làm sự, tình, thân cháu gái cũng bất quá như thế. Bác sĩ cảm thấy liền ninh hình tâm, tính, chính là không nhận nàng làm cháu gái. Tương lai ninh hình cũng có thể đủ cho bọn hắn mấy cái lao dưỡng lao tống chung nhưng hắn chính là không vui ninh hình chịu hủy khuất đặc biệt là cái này hủy khuất vẫn là chính mình ra những cái đó không nên thân làm ra tới có thể nâng lên ninh hình thân giới bác sĩ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi chuyện này các nàng liền bản thân định ra tới chính là không có cùng ninh hình nói mà ninh hình căn bản không biết chuyện này vẫn là mỗi ngày e giờ làm này đó công tác chương một trăm chín mươi chín quả lâm sửa nông trường hôm nay cái hưu quốc huynh đệ hai bọn họ thừa dịp cuối tuần lại tới nữa Thấy bác sĩ khôi phục không tồi, liền đưa ra về kinh đô tu dưỡng. Cũng là nói phương tiện bọn họ chiếu cố, bác sĩ nơi đó dám trông cậy vào bọn họ A liền ở chỗ này đều chiếu cố không tốt. Như thế nhiều người nhìn đâu, bọn họ đều không vui dụng tâm, còn có thể trông cũng cậy vào xe kinh đô lúc sau dụng tâm. Vì thế kiên quyết tỏ vẻ không quay về, muốn chuẩn bị xuất viện tu dưỡng cũng là hồi quả lâm. Nay không, cảm thấy chính mình thể diện bị bác, làm nhi tử đảo chỉ là ngượng ngùng một chút làm con dâu tô sam sam tức khắc bất mãn liền cảm thấy lao ra từ đây là cố ý khó xử bọn họ đâu vì thế cũng thả tàn nhẫn lời nói được ta chính là không dám trông cậy vào các ngươi đâu các ngươi chính là không vội mỗi ngày đến ta nơi này cũng cũng chỉ là nói chút có không ta muốn uống nước miếng đều không trông cậy vào các ngươi rối tay nơi đó còn dám trông cậy vào trở về lúc sau có thể được đến các ngươi chiếu cô a bác sĩ nghe xong tô sam, sam nói cười lạnh một tiếng đối nhi tử hắn còn có vài phân cảm tình ờ đối con dâu đặc biệt là cái này không có đầu góc con dâu cả bác sĩ căn bản liền trướng mắt càng là cảm thấy lúc trước lao thê hồ đồ chính là cưới không đến lao bà cũng không thể cưới như thế cái phá của đàn bà a lão nhị tức phụ đâu còn lại là lão nhị chính mình tìm ít nhất có chút ánh mắt đáng tiếc lão nhị đối hắn cái này làm cha không có vài phần cảm tình cũng liền không trông cậy vào lão nhị tức phụ cha ngài đừng nóng giận hài tử nàng nương cũng liền nói nói mà thôi nơi đó có thể không chiếu cố đâu hữu quốc đối chính mình phụ thân vẫn là có vài phần cảm tình năm đó hắn bị mẫu thân mang theo thoát ly phụ tử quan hệ thời điểm đã mười mấy tuổi mười mấy tuổi phía trước chính mình phụ thân đối chính mình hảo hắn vẫn là nhớ rõ cũng bởi vì lúc ấy mẫu thân cách làm á á ý thực nhưng một phương diện đó là chính mình mẫu thân cũng là vì bảo toàn trong nhà mới như vậy làm về phương diện khác chính mình cũng xác thật ăn ít rất nhiều khổ cho nên hắn cùng chính mình mẫu thân cảm tình vẫn là rất sâu cha mẹ chi gian mâu thuẫn hắn cũng biết lúc sau phụ thân đi lên không trở lại tìm bọn họ hắn bởi vì nội tâm á á y căn bản cái gì cũng không dám nói vẫn là mẫu thân mang theo hải tử tìm tới môn phụ thân cuối cùng nhìn lớn lớn bé bé mấy cái hải tử mềm lòng mới miễn cưỡng ở một khối bất quá tuổi tiệm đại chính mình có gia đình hải tử lại bởi vì mọi mọi sự tình phụ tử chi gian thật vất vả tu bổ lên tình phân rốt cuộc lại phai nhạt đi xuống cho tới bây giờ này phân cảm tình Là có, nhưng công tác gia đình phân hữu quốc rất nhiều tâm tư, hắn cũng quản không được chính mình cái nạ gửi đàn bà đành đá giống nhau lao bà. Chính hắn có hay không thời gian chiếu cố lao phụ thần, cuối cùng cũng chỉ có thể bên ngoài thượng nói vài câu thôi. Được được, các ngươi trả hắn đi thôi. Có công tác đi công tác, có việc học đi, ta nơi này không cần các ngươi. Bác sĩ phất phất tay, hiện không kiên nhẫn thực. Đại ca, nơi nạ ở ở đó yêu cầu chúng ta a có chuyên môn hộ công. Nạ gạn ra tới nha đầu cũng là cái có thể chiếu cấu người. Chúng ta đều vội vàng đâu, tới xem qua liền tính. Đặc biệt là bọn nhỏ đều thỉnh nửa tháng giả, việc học đều phải không đổi kịp. Ba nơi này lại không thiếu người, chỉ sợ nhìn thấy chúng ta còn phiền lòng đâu, đi thôi. Hữu quân thấy bác sĩ không kiên nhẫn bộ dáng tính tình cũng tức khắc tới, cùng hữu quốc không âm, không dưng nói. Lời này tự nhiên không phải nhằm vào hữu quốc, mà là nhằm vào bác sĩ. Bác sĩ liếc mắt một cái chính mình cái này con thứ hai. Cuối cùng cái gì đều không có nói, hữu quân bị mang theo rời đi thời điểm mới năm 6 tuổi, đối phụ thân cái này từ tự nhiên là không thế nào quen thuộc. Mà chờ có ký ức lúc sau, phần lớn là đại ca cùng mẫu thân chiếu cố chính mình. Đối đại ca hắn tôn kính thực, sở hữu nhu mộ chi, tình, đều cho đại ca. Mà lúc sau ở mẫu thân ngôn ngữ bên trong, hắn nghĩ đến đều là mẫu thân vì bọn họ nhẫn nhục phụ trọng. Lúc sau bác sĩ sửa lại án xử sai, lại không trở lại tìm bọn họ, còn đoán trách chính mình mẫu thân. Hữu quân là hoàn toàn không thể lý giải, cảm thấy chính mình phụ thân quá mỏng, tình. Lúc sau vẫn là chính mình mẫu thân vì hài tử tiên đồ, câu tới cửa, nhìn chính mình mẫu thân không lưng ốn gối bộ dáng, mà chính mình phụ thân cố mà làm tiếp thu bọn họ cả gia đình. Hữu quân trong lòng cũng chỉ có chính mình mẫu thân cùng đại ca, đối với bác sĩ cảm, tình, hoán hận ngược lại càng nhiều một ít. Lại lúc sau ra chính mình mội mọi sự, tình, cùng với mẫu thân bởi vì chuyện này bệnh nặng, chết không nhắm mắt. Hữu quân trong lòng oán hận càng thêm mãnh liệt, đối bác sĩ cái này phụ thân thậm chí tới rồi oán hận nông nỗi. Nếu không có một cái ca ca ở nơi đó duy trì, hơn nữa bác sĩ mang cho trong nhà quyền thế, hắn đã sớm không nghĩ phản ứng bác sĩ. Nói trắng ra là, hữu quân đối cái này phụ thân không có cái gì cảm, tình. Cái này phụ thân trả giá hắn nhìn không tới, nhìn đến đều là cái này phụ thân đối bọn họ không tốt. Rốt cuộc hắn đánh tiểu là đi theo mẫu thân lớn lên, bác sĩ lao bà vẫn là có chút tâm kế. lão nhị. Ngươi đừng như thế nói, ba hắn, thân, thể không tốt, chúng ta làm người tử cũng không thể thật sự ném xuống hắn. Hữu quốc ngăn cản hữu quân, hữu quân biểu môi một bộ không cho là đúng bộ dáng, trong lòng cũng là không dễ chịu như thực. Rốt cuộc vẫn là thực nghe hữu quốc nói, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có rời đi. Ba, ngài đừng nói tức điên, hài tử nàng nương không hiểu chuyện, ta cùng ngài bảo đảm, ngài trở về lúc sau hài tử hắn nương chỉ định hảo hảo chiếu cấu ngài. Hưu quốc sở dĩ như thế chấp nhất gần nhất là thật sự muốn hiếu thuận một chút bác sĩ, thứ hai chính là Tô Sam Sam sự, tình, hắn còn nhớ rõ đâu. Tô Sam Sam cảm thở gạn ra là sợ bọn họ, cuối cùng không dám động thủ, nhưng hắn lại cảm thấy đó là bởi vì lao gia tử còn ở nơi này đâu. Nếu là bọn họ thật sự đem lao gia tử ném ở nơi này, kết quả cuối cùng tưởng cũng bị hề ản ra sẽ không bận tâm cái gì, tình, mặt. Được, lặn lội đường xa, ninh nha đầu quả lâm chính là cái thực tốt dưỡng sinh chỗ các ngươi cũng không cần phải nói ta liền đi ninh nha đầu nơi đó. bác sĩ không biết nhi tử tâm tư, nhưng không ngại ngại hắn có chính mình lý giải. húng chi nhìn này đó giả mù xa mưa nói hiếu thuận hắn gương mặt, hắn nghĩ chính mình chỉ sợ sẽ bị khí ra nội thương tới, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền hảo, vì thế kiên quyết liền lưu tại ninh hình quả trong rừng. hưu quốc không làm sao được cuối cùng đưa ra bằng không làm tô sam sam lưu lại chiếu cố hắn, lợi này mới xuất khẩu. tô sam sam tức khắc liền không vui phản đối nói, kia nhưng không thành. Ta chính là phải đi về chiếu cố hai đứa nhỏ, lão ra từ nơi này không phải có người chiếu cố sao? Tô Sam Sam ở kinh đô nói là chiếu cố hai tử, hai đứa nhỏ đều không nhỏ bình, ngày e giờ cũng là thiếu về nhà. Nàng ở nhà làm quý thái thái, đi ra ngoài cùng những cái đó bằng hữu làm làm ê, đánh chơi mạt trược đi dạo phố không biết nhiều nhàn nhã. Ở chỗ nàng tới nửa tháng buồn đều buồn đã chết, nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể đi dạo phố nàng đã sớm ở không nổi nữa. Hiện giờ còn muốn tiếp tục ở chỗ này. Lại còn có muốn đi kia xa xôi vùng ngoại thành, thật vất vả từ nơi đó thoát đi ra tới Tô Sam Sam, nơi đó chịu a nàng còn cảm thấy kỳ quái đâu, những cái đó người thành phố như thế nào liền thích hướng ở nông thôn địa phương đi đâu, đều là buồn có cái gì hảo đi. Ngươi, Hữu quốc thật đến cảm thấy chính mình cái này lão bà quá xuẩn, nếu không phải vì chính mình chính trị kiếp sống sủ thì nói, hắn thật đúng là tưởng không cần nữ nhân này. Hảo, ta có người chiếu cố các ngươi cũng đừng làm ầm ý ta ngày mai liền xuất viện đi quả lâm đến nỗi các ngươi ngày mai cũng không cần tặng trực tiếp đêm nay liền trở về đi bác sĩ nhìn những người này bộ dáng nháo tâm thực cái gì nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái không có một cái thiệt tình còn không bằng ninh hinh đâu người tiểu nha đầu cùng hắn không có huyết thống quan hệ cũng không nợ hắn cái gì cũng liền ở chung như thế chút ngày e giờ tử đối hắn cẩn thận chiếu cố quả thực chính là thân nhân giống nhau bác sĩ nguyên lai còn nghĩ Cùng bọn hắn nói một chút chính mình muốn nhận nuôi ninh hình làm cháu gái sự, tình. Nhưng hôm nay là một chút tâm, tình, đều không có, bọn họ vốn là coi thường ninh hình, nếu là biết chuyện này, tình. Hoặc chính là không đồng ý, sau đó càng thêm khinh thường ninh hình, thậm chí gây sự. Hoặc chính là muốn mượn ninh hình leo lên ngạn ra quan hệ, mặc kệ là nào một loại bác sĩ đều không vui. Ninh tiểu thư, chúng ta loại một ít rau dưa mọc đều thực không tồi, hiện giờ có chút vụn vặt đều quá dài. Nếu không chúng ta dưỡng chút ra súc tới giải quyết đi. Quả trong rừng vây đại bộ phận đều là cây ăn quả, cây ăn quả phía dưới ngẫu nhiên có thể nhìn đến thành phiến công nghiệp. Mà bên ngoài hiện giờ hoàn cảnh cũng càng thêm hảo, tuy rằng kia xưởng thuộc ra hoàn cảnh còn không có hoàn toàn cải thiện, nhưng đã không có tản mát ra tanh tuổi tới. Lục tục trong thôn người đều làm ninh hình tìm trở về làm việc, tình. Ninh hình đem đào hoa thôn quy hoạch xong lúc sau, liền giao cho người trong thôn gieo trồng. Mỗi tháng cấp tiền lương. Ngẫu nhiên còn phát bọn họ gieo trồng đồ vật. Bất quá phát đồ vật cũng không phải nhiều quý trọng, cũng chính là rau quả mà thôi. Bọn họ hiện giờ nhưng thật ra thỏa mãn thực, lúc sau bọn họ phát hiện trải qua ninh hình cải tiến lúc sau, trong thôn hoàn cảnh càng thêm hảo. Thổ địa cũng vì nhiêu thực, như là một ít thực vật dây đằng kia chính là lớn lên cực kỳ tốt, hảo tới rồi này đó lao kỹ năng đều lo lắng sẽ đoạt trái cây chất dinh dưỡng. Bọn họ gieo trồng phương diện có lẽ không có ninh hình bàn tay vàng, có chút kinh nghiệm cũng không phải thực đủ nhưng ở hợp lý lợi dụng thực vật phương diện chính là so ninh hinh mạnh hơn không ít nay không bọn họ nghĩ ninh hinh hiện giờ quản lý địa phương chẳng những chỉ có rau quả thực vật nhưng thật ra không có thịt ezu hiện giờ bọn họ ăn những cái đó thịt ezu đều là bên ngoài mua nói thật ra so với thời trước nhà mình dưỡng kém nhưng nhiều ninh hinh đối bọn họ hảo giúp bọn hắn trùng kiến gia viên bọn họ liền nghĩ có thể báo đáp ninh hinh vì thế liền tương ra chính mình dưỡng súc vật cứ như vợ hỉ đểu ra tới thực vật liền sẽ không lãng phí mà bọn họ lại có thể tự cấp tự túc dưỡng gia súc có thể hay không phá hủy hoàn cảnh ninh hinh chỉ cần tưởng tượng đến dưỡng gia súc những cái đó gia súc tùy chỗ đại tiểu tiện cái gì liền cảm thấy ra đầu tê dại nàng nơi này tương lai khi muốn làm hưu nhà nơi nếu là như vậy ghê tầm nói chỉ sợ không có vài người vui đến đây đi lại không phải làm trại chăn nuôi hoặc là nông trường nghĩ đến nông trường ninh hinh một đốn bỗng nhiên cảm thấy còn này có thể đổi thành nông trường đâu chỉ cần có thể quản lý hảo những cái đó gia súc này hai khoảnh mà đâu một nửa có thể làm hưu nhàn nghỉ phép sơn trang hoàn cảnh tốt có thể cung nhân sinh sống mặt khác một nửa còn lại là làm nông trường gần nhất có thể vì nghỉ phép sơn trang cung cấp mới mẹ gà vịt cá thịt ezu cùng với rau quả thứ hai dư thừa ra tới cũng có thể thỏa mãn thôn dân tự cấp tự túc xem như cấp thôn dân phúc lợi chương hai trăm đỗ nhược hy lại lần nữa tìm tới đương nhiên một khoảnh mà tác dụng chính là rất lớn Chỉ sợ còn có thể đủ nhiều ra rất nhiều tới bán đi, lấy đạt tới lợi nhuận mục đích. Trải qua chính mình không gian tuyển cùng Ngọc Thạch trận cải tiến, hiệu quả tất nhiên là thực không tồi. Chuyện này sau đó lại nói, ta trước liệt cái bảng biểu làm kế hoạch. Ninh Hinh có tính toán, liền chuẩn bị làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó đó là bắt đầu thời điểm. Hiện giờ đào hoa thôn hoàn cảnh cũng dần dần thay đổi, cũng không thể còn như vở ghi cái gì thì muốn cái đó, phải làm hảo quy hoạch mới được. Thành! Chúng ta đây trước hỏi thăm nơi đó có tốt gia súc. Tới mở miệng chính là trong thôn thôn trưởng, vừa nghe ninh Hinh lời này liền biết ninh Hinh đây là đồng ý bọn họ đề nghị, tức khắc nhiệt tình mười phần. Ninh Hinh gật đầu. Đồ vật đều đến tốt, tốt nhất là ấu tể, ở chúng ta nơi nạ hỉ để dưỡng một đoạn thời gian thay đổi một chút chúng nó vị, cũng không thể trực tiếp dùng ngoại lai. Ngoại lai đồ vật còn không biết được không, cũng không biết có đáng giá hay không cái kia giá cả đâu. Ai, chuyện này bao ở ta, thân, thượng. Thôn trưởng kích động nhận thầu chuyện này, tình, hiển nhiên là đối ninh Hinh nói tiền cảnh xem trọng. Yến hội thực mo liền tổ chức, ninh Hinh là lần đầu tiên chủ trì loại này yến hội, cũng may có yến hội phái người hỗ trợ, bằng không thật đúng là muốn luôn cuống tay chân. Mà đêm buông xuống không ý ư ở y đều tới, bất quá những người nạn đến ninh Hinh cũng, cũng chỉ là cho rằng là ngạn lao ra tử giới thiệu tương lai cháu dâu thôi. Đối với ninh Hinh ra, thân, không ý ư ở y vẫn là không thế nào xem trọng, thậm chí có chút mỗi người còn đấy lòng phạm nói thầm như thế nào liền nhìn thượng như thế cá nhân đâu. Vì thế yến hội cuối cùng, ninh huynh cấp mọi người lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là tạ tiểu không tồi, là cái có khả năng. Nhưng những mặt khác liền đột hiện không ra cái gì tới, mà đêm đó về đến nhà những người này không có chỗ nào mà không phải là trở về kéo một hồi bụng. Có chút nhân tâm còn phỏng đoán là ở trong yến hội ăn nhiều, dạ dày tiêu hóa không tốt duyên cớ. Thật sự là những cái đó thức ăn hương vị thật tốt quá, bọn họ cũng không phải không có ăn qua thứ tốt lại cứ đã bị trong yến hội thức ăn cấp mê hoặc. Chính là một ít bình thường trái cây, bọn họ đều cảm thấy so nguẩy trái cây hương vị khá hơn nhiều, thậm chí có chủ ta nói ăn tới rồi khi còn nhỏ hương vị. Không tự chủ được, những người này liền hết thẻ ăn nhiều, bọn họ cho tới nay ăn cơm đều là tương đối không chế. Có quyền thế có tiền lúc sau, chưa bao giờ kém ăn những người này, ở trong yến hội cơ hồ đem sở hữu thức ăn đều quét, đẳng GND, GND, đâu? Nhưng ngày hôm sau mọi người đều cảm thấy thần thanh khí sảng lúc sau, liền cảm thấy ra không thích hợp tới. Vì thế đã bị mệnh danh là hình niệm viên ninh hình vườn trái cây tử, lại lần nữa nghênh đón không ít khách nhân. Những người này đều là từ ngạn lao gia tử tới chiêu đãi, ngạn lao gia tử người lao thành tinh, tự nhiên là cùng những người này đánh vòng. Cuối cùng cũng bất quá là một câu, vườn này là ninh hình, từ hắn tới nơi này ở lúc sau, thân, thể càng thêm hảo. Vì thế nghe minh bạch này trong đó nói đầu nhân tinh nhóm. Tự nhiên là luyến tiếp rời đi. Bất quá ninh Hinh cũng biểu lộ, bọn họ nơi này rốt cuộc còn không có hoàn hoàn toàn toàn mở ra, cho dù muốn vào ở cũng muốn chút khi, ngày e giờ. Hơn nữa vào ở người, trừ phi là ngạn lao gia tử đồng ý hoặc là mời, bằng không cũng chỉ có thể ở lại ở bên ngoài. Đồng dạng là vào ở, nhưng này cấp bậc liền phân ra tới. Hơn nữa bên ngoài thức ăn không bằng nội vây, chính là hoàn cảnh cũng hiển nhiên là nội vây hảo quá nhiều. Lại nghe nói cái này địa phương nguyên lai, like, tình, húng. Đặc biệt là đảo hoa thôn phía trước, tình, húng thời điểm, những người này liền nhận định linh hình, thân, thượng có không giống nhau đổ vợ. Đương nhiên cho dù có người động nào đó độc chiếm tâm tư, tưởng tượng,